Chỉ thấy Tôn Thị đứng ở tại chỗ, nàng thật cẩn thận phủng chính mình tay cùng mặt, chỉ cảm thấy đau lợi hại. Nàng ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng chạm vào vài lần, thẳng đến xác định không xuất huyết lúc sau mới cuối cùng yên lòng. Theo sau nàng hung ác nhìn nhìn lưu lôi vũ cùng A dao không có lập tức hướng về phía các nàng hai người phát tác, ngược lại quay đầu lại gào giống hướng Trần Đạt vọt qua đi, ta làm ngươi làm xem thì vui. Trần Đạt sợ cực kỳ Tôn Thị, hắn nguyên bản trong lòng có một tia dao động. Lúc này bị Tôn Thị mở dọa, hắn hàng năm bị Tôn Thị đánh chửi ước hiếp ra tới nô tính lập tức sử dụng hắn hướng về lưu lôi vũ cùng A dao vọt đi lên. Lưu lôi vũ bất quá vừa mới mới vừa đứng lên, nàng vội vàng dưới, bắt lấy bên người ghế bành, dùng sức hướng cựa đẩy. A dao cùng nàng cực có ăn ý, cũng ngã xuống một cái ghế. Hai chương ghế giữa tứ tung ngang dọc ngăn ở cửa, Tôn Thị cùng trần đạt xông tới bước chân không thể không bị trở một chút. Lưu lôi vũ cùng A Giao cướp được này trong nháy mắt thở dốc, nàng hai vội vàng chạy hướng ông nội, vây quanh ông nội trốn trở về phòng. Vừa mới đóng lại cửa phòng, Trần Đạt cùng Tôn Thị cũng đuổi theo lại đây. Hai người bọn họ dùng sức đấm vào môn, ra tới. Ta xem các ngươi có thể trốn đến khi nào. Cửa phòng là dùng rắn chắc tùng tấm ván gỗ đánh, ngày thường nhìn kiên cố vô cùng, nhưng mà lúc này ở Trần Đạt cùng Tôn Thị hai người luân phiên đấm đánh dưới. thế nhưng cũng phát ra chầm chậm bất kham gánh nặng thanh âm. Lưu lôi vũ một bên kéo tới trong phòng bàn ghế để ở phía sau cửa, một bên chỉ chỉ ông nội phòng cửa sổ hỏi A Giao, ngoài cửa sổ là hậu viện sao? A Giao ngươi chạy nhanh mang theo ông nội chạy. Nhưng mà ngoài cửa Trần Đạt cũng nghĩ đến điểm này, nay phòng ở rốt cuộc cũng từng là nhà hắn, phòng ở cách cục hắn đều rõ ràng. Hắn lập tức cũng hướng hậu viện chạy tới, ta đi đổ cửa sổ. Không biết Trần Đạt có phải hay không quá khẩn trương, hắn nguyên bản hẳn là hạ giọng cùng tôn thị công đạo chính mình hướng đi, nhưng trên thực tế hắn cơ hồ là dùng tới toàn thân sức lực gào giống ra tới. Chẳng sợ cách một phiến môn, trong phòng lưu lôi vũ các nàng cũng nghe thấy Trần Đạt thanh âm. A dao mở cửa sổ tay đột nhiên một đốn, lập tức đem cửa sổ một lần nữa khóa chết. Lưu lôi vũ lại tâm sinh một kế, nàng chạy nhanh hướng về phía A dao sửa tay, chính mình vọt tới bên cửa sổ. Bay nhanh bỏ lên trên cửa sổ mở ra cửa sổ. Nàng vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ, Trần Đạt vừa lúc từ lúc mở cửa sau lao tới. A Dao kinh hái dưới, thật sự không nhìn xuống, Á kêu sợ hãi một tiếng. Chỉ thấy lưu lôi vũ thả người nhảy, cả người lập tức biến mất ở giữa không trung bên trong. Trần Đạt hoảng hốt thấy được một bóng người, nhưng hậu viện rõ ràng giống tuyết, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. A Dao vừa thấy đến lưu lôi vũ biến mất không thấy. liền đoán được nàng là trốn vào Linh Ngọc trong không gian đi. Nàng vội vàng quay đầu lại đi xem, ông nội chính canh giữ ở cửa phòng không hướng bên này nhìn qua, hẳn là không có để ý. A dao vội vàng làm bộ muốn quan cửa sổ, Trần Đạt thấy, cũng không rảnh lo chính mình có phải hay không hoa mắt, cất bước hướng phía trước cửa sổ xông tới. Trần Đạt chạy trốn mau, hắn ba bước cũng làm hai bước liền chạy tới cửa sổ hạng, A Dao vừa mới mới vừa khép lại nửa phiến cửa sổ. Mặt khác nửa phiến còn mở rộng ra. Ha ha. Trần đạt cười đắc ý, vịn cửa sổ khung, nâng lên chân liền tưởng hướng trong phòng bò. Đúng lúc này, lưu lôi vũ vô thanh vô tức chống rông xuất hiện ở trần đạt phía sau. Nàng trong tay giơ lên cao một cái kim hoàng kim hoàng so trần đạt đầu còn muốn lớn hơn một vòng bí đỏ, trong miệng hát một tiếng, lập tức nện ở trần đạt trên đầu. Bí đỏ theo tiếng mà thoái, dưa nhương hạt dưa văng khắp nơi ra tới. Trần đạt bị tạp trước mắt tối sầm, hắn chỉ cảm thấy đến nước rầm rề dính nhớp chất lỏng theo hắn nhị sau chảy xuống, hắn trong lòng hoảng hốt, xong rồi, đầu bị tạp phá. Cái này ý niệm một toát ra tới, chỉ thấy trần đạt đầu một hoài, cả người cứng rắn thẳng tắp về phía sau đào đi, một tiếng vang lớn nện ở trên mặt đất, cũng không nhúc ních. Lúc này hắn là thật sự ngất xỉu. Lưu lôi vũ tạp kêu một chút, cơ hồ dùng tới toàn thân sức lực, lúc này nàng đứng ở tại chỗ thẳng thở hồn hện. Ngực cũng kịch liệt phập phồng. A dao nhìn nàng đau lòng không thôi, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy lưu lôi vũ hướng nàng vây tay. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tôn thị vội vã hướng về cửa sau chạy tới tiếng bước chân, nàng nguyên bản ở phòng cửa phá cửa, nhưng mà lâu tạp không khai, tay cũng tạp đau. Trần Đạt nói muốn đi đổ cửa sổ, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng kêu liền không có động tĩnh. Tôn thị không yên tâm, cho nên riêng vòng đến hậu viện đến xem tình huống. lưu lôi vũ hướng về phía a dao làm cái thủ thế a dao hiểu ý gật gật đầu vì thế lưu lôi vũ lại lại lần nữa tảng vào linh ngọc trong không gian lần này a dao tắc bay nhanh bỏ ra cửa sổ nàng đưa lưng về phía cửa sau ngồi xổm chân đạt đầu biên túi đầu nhìn như ở kiểm tra trần đạt trạng huống tôn thị chạy ra thấy một màn này trên mặt nàng lập tức lộ ra giữ tợn tàn nhẫn cười hướng về phía a dao lao thẳng tới lại đây a dao vẫn luôn ngưng thần chờ Nghe được phía sau tiếng gió, nàng lập tức hướng bên cạnh ngay tại chỗ một lăn vọt đến một bên. Tôn Thị Đảo cũng nhanh nhẹn, nàng thế nhưng không có vùa hụt, kịp thời thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng A Giao đuổi theo, vẻ mặt không bắt được A dao thể không bỏ qua tàn nhẫn kính. Lưu Lôi Vũ đang chờ nàng đâu? Nói đến cũng là xảo, vừa lúc ngày hôm qua Dương Thị tìm được một phen bí đỏ hạt, nói muốn ăn bí đỏ cháo cùng bánh bí đỏ, Lưu Lôi Vũ liền lấy lại đây loại ở linh Điền. Linh Điền trung trồng ra bí đỏ lớn lên lại đại lại gián chắc, ăn lên vị lại xa lại nhu, còn mang theo Ngọc hương, thập phần ngon miệng, nhất thích hợp hàm răng không tốt thượng tuổi người ăn. Lưu Lôi Vũ để lại một bộ phận ở Linh Điền không có trích, vốn chính là tính toán mang đến cấp tha Giao cùng ông nội ăn. Nàng vừa rồi muốn tìm cái tiện tay ra hỏa tới uy hiếp Trần Đạt, nhưng mà Linh Ngọc trong không gian đầu cái gì cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này đó đại bí đỏ không tồi. Chỉ nghe lại là đông một tiếng, lại một cái bí đỏ toái ở á giao ra hậu viện. Bí đỏ sinh ngọt hương khí ở trong không khí tràn ngập mở ra, kim sắc dưa nhương rơi xuống nước đầy đất, làm dơ lưu lôi vũ quần áo, thậm chí còn có một ít treo ở á giao đầu tóc thượng. Bất quá nàng hai không phải nhất thảm, Tôn Thị cùng Trần Đạt hai vợ chồng mới là. Hai người bọn họ một cái ngưỡng mặt nằm, một cái túi người nằm bò, hai người tất cả đều ngã quỵ ở toái bí đỏ cha, bất tỉnh nhân sự. Lưu lôi vũ cùng A Giao liếm nhau, sống sót sau thai nạn vui sướng qua đã lâu mới khoan thai tới muộn. Bất quá, lúc này còn không đến chúc mừng thời điểm. A Giao tìm tới dây thừng, nàng cùng lưu lôi vũ liên thủ, đem Trần Đạt cùng Tôn Thị tay chân tất cả đều báo lao. Di chuyển Tôn Thị khi, nàng quá chậm, A Giao cùng lưu lôi vũ hai người dọn lên cũng tương đương lao lực. Nàng hai một người lôi kéo Tôn Thị một cái cánh tay. Trăm tay ngàn đắng mới đưa tôn thị nửa người trên kéo rời đi mặt đất. Đúng lúc này, một cái tiểu giấy bao băng từ tôn thị trong lòng ngực rất ra tới, dừng ở bí đỏ cha. Đây là cái gì? Lưu lôi vũ kinh ngạc hỏi. Nàng vừa muốn qua đi nhặt, bên cạnh lại vươn một cây quả trượng, lập tức ngăn ở nàng trước người. Đừng nhúc nhích. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh ông nội đột nhiên lên tiếng, hắn xác mặt ngừng trọng, chính mình đi qua đi, thân thủ nhặt lên kia giấy bao. ông nội rốt cuộc ở y quán làm hơn phân nửa đời này đó kỳ kỳ quái quái thuốc bột hắn cũng gặp qua không ít chỉ thấy hắn vừa mới đem giấy bao mở ra một cái rác ngửi được bên trong thuốc bột hương vị liền lập tức hợp lên ông nội sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét hắn nhìn tôn thị cùng trần đạt trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới này này hai cái xúc sinh này giấy trong bao đầu là hạ tam lạm xấu xa đồ vật ta. ông nội khí đến thở không nổi tới Hắn nhìn nhiều trần đạt liếc mắt một cái, thế nhưng nhịn không được bỏ qua một bên đầu đi, lau lau đôi mắt. Hắn như thế nào sinh ra như vậy một cái xuất sinh nhi tử, thế nhưng thân thủ lấy đồ vật tới trà đạp chính mình thân sinh nữ nhi a. Ông nội, làm sao vậy? Lưu lôi vũ chạm khoảng cách ông nội gần chút, nàng thấy được ông nội ướt gát hốc mắt, trong lòng kinh hãi. Ông nội cũng không tính toán gạt lưu lôi vũ, liền cùng nàng nói tình hình thực tế. Trần Đạt cùng Tôn Thị không phải vì hiểu biết xa độc mới đến, bọn họ nếu chuẩn bị loại đồ vật này, khẳng định kế tiếp còn có hậu tay. Bọn họ đến sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. A Dao nghe xong ông nội giải thích kia tiểu giấy bao lúc sau, nàng có như vậy trong nháy mắt, nhìn Trần Đạt thiếu chút nữa nôn ra tới. Bất quá, nàng theo sau liền chấn Định xuống dưới, chỉ thấy nàng đi một chuyến chuồng ngựa, từ chuồng ngựa trung múc tới một chậu nước bẩn, dầm một chút toàn hắt ở Trần Đạt trên mặt. Lệnh băng thủy lập tức đem Trần Đạt hướng tỉnh. Trần Đạt vừa tỉnh lại đây, liền thấy chính mình cùng Tôn Thị đều bị trói thành bánh trưng, mà lưu thư hiền cấp cái kia tiểu giấy bao liền ở ông nội trong tay cầm. Hắn nhưng thật ra thức thời, chỉ thấy hắn một lát đều không có trần chờ, lập tức than thở khóc lóc khóc thét lên, tăng câu hai câu liền đem bọn họ hôm nay kế hoạch toàn bộ nói thẳng ra, cuối cùng còn không quên cường điệu hắn là bị bức bách, hắn thiệt tình không muốn thai họa A dao. đều là tôn thị các nàng buộc hắn làm như vậy. Trần Đạt này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh, cũng là làm người xem thế là đủ rồi. A Giao một chút cũng không muốn nghe đến Trần Đạt những cái đó vô nghĩa, nàng tìm tới một đoàn phá rẻ lau trực tiếp ngăn chặn Trần Đạt miệng. Nàng lại đỡ ông nội về phòng đi nghỉ ngơi, trên mặt vẫn luôn bình tĩnh mà kiên nghị, nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động. Chỉ là đương nàng ra ông nội phòng, rời đi ông nội tầm mắt, chỉ còn nàng cùng lưu lôi vũ hai người sóng vai đứng chung một chỗ khi a dao nhịn không được dựa vào lưu lôi vũ trên vai nàng ngay từ đầu chỉ là dựa vào sau lại trầm rãi đem mặt chôn ở lưu lôi vũ trong quần áo lưu lôi vũ nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng một hồi lâu mới có một tia áp lực mà run rẩy tiếng khóc từ a dao cắn chặt kẽ răng tràn ra tới khóc đi lưu lôi vũ tùy ý a dao khóc một hồi lúc này a dao nước mắt Là trong lòng khuất nục cùng không tâm lòng, đây là khổ nước mắt, chỉ có chảy ra, mới có thể hóa giải rớt. Này hết thể đều không phải ngươi sai, là ác nhân không biết xấu hổ. Lưu lôi vũ nhẹ giọng ở A Giao bên thai nói, ngươi khóc đi, thống khoái khóc ra tới, dùng sức khóc cái đủ. Chờ ngươi khóc hảo, ta liền mang ngươi đi báo thủ. Cách vách lưu thư hiền trong nhà, thì sự chính cứ theo lẽ thường tiến hành. Hết thể đều dựa theo lưu thư hiền kế hoạch phát triển. không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vương Văn dù sao cũng là nam tử, dáng người so lưu hương nguyệt cao lớn rất nhiều, hắn mặc vào áo cưới đỏ, nguyên bản là có chút không ra gì. Nhưng căn bản không có người muốn đi xem cô dâu mới. Lưu Lý chính bổn ra huynh đệ mấy nhà, bởi vì phía trước Lưu Lý chính hướng chết áp bức bọn họ đòi tiền, đã sớm náo phiên, lần này hỉ yến nhà hắn huynh đệ một cái cũng không có tới. Người trong thôn càng thêm không muốn tự thảo mất mặt, những người khác ra gả nữ nhi đều có hỉ bà canh giữ ở cô dâu mới khuê phòng ngoài cửa có người tới xem cô dâu mới khách khí nhân ra còn sẽ cho nắm táo đỏ lòng nhãn trái cây ha ha nhưng lưu lý chính trong nhà khen ngược lưu hương nguyệt khuê phòng cửa sổ nhắm chặt lưu lý chính hắn lao thê khóc tang một khuôn mặt đứng ở ngoài cửa phòng đầu kia bộ dáng với ai thiếu nhà hắn tiền dường như người trong thôn tới ăn trận này hỉ yến đó là không thể không tới mỗi người đều ra tiền biếu Lúc này đương nhiên nghị ở hỉ yến thượng ăn nhiều nhiều lấy, tận lực hồi bổn Lưu Thư Hiền làm lưu hương nguyệt thân ca, hắn bồi tiết bình uống lên vài chén rượu, nói chút trường hợp lời nói lúc sau, liền lấy cơ không thắng rượu lực, trốn trở về phòng bên trong. Trên thực tế hắn căn bản không có say, thừa dịp không ai chú ý khi, lặng lẽ chuồn ra môn. Thì sự bên này hết thể thuận lợi, Lưu Thư Hiền lo lắng chính là trần đạt bên kia, có thể hay không ra chuyện xấu. Rốt cuộc hắn lúc trước không có đoán trước đến Lưu Lôi Vũ sẽ đến. Hắn thật sự không yên lòng Trần Đạt cùng Tôn Thị, sợ hai người bọn họ gánh hỏng việc, bởi vậy dứt khoát chính mình chạy đến Á Giao ra môn ngoại, gõ nổi lên môn. Tới mở cửa chính là Lưu Lôi Vũ, nàng một bàn tay cầm cây quạt, tựa hồ là ở nhóm lửa. Lưu Thư Hiền ánh mắt lướt qua Lưu Lôi Vũ, thấy được trong viện rực lò, dông tố đường đệ, ngươi ở vội. Ngao rực đâu? Lưu Lôi Vũ thấy Lưu Thư Hiền. nói chuyện cũng không có gì hảo khẩu khí, ngươi có việc sao? Nàng cố ý đổ ở cổng lớn, không cho Lưu Thư Hiền vào nhà. Hôm nay là Hương Nguyệt Thành thân ngày lành, theo lý cũng nên thỉnh ngươi đi uống một chén rượu mừng. Nghe nói Trần Thúc cũng đã trở lại, ta cũng thỉnh thỉnh hắn. Hừ, ngươi không nghe nói sao, hai người bọn họ bị gian cắn, độc phát rồi ở trong phòng nằm, đang chờ ta ngao hảo dược cứu mạng đâu. Phải không? Có nặng lắm không? Lưu Thư Hiền trong lòng cơ hồ đem Trần Đạt cùng Tôn Thị mắng cái chết khiếp, hắn phía trước còn tưởng rằng này hai người là diễn kịch, không nghĩ tới thật sự bị rắn cắn sao. Này hai được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật a. Chỉ là hắn trời sinh tính đa nghi, nghe được Lưu Lôi Vũ nói như vậy, trong lòng lại vẫn không yên tâm, ta có thể đi nhìn xem tình huống sao. Rốt cuộc nhà ta cùng Trần Thúc gia cũng là hàng xóm. Lưu Lôi Vũ nhún vai, tránh ra đại môn, tùy ngươi. vừa lúc lúc này, A Giao từ trong phòng bếp đi ra, nàng vừa nhìn thấy Lưu Thư Hiển, trên mặt nguyên bản mỉm cười biểu tình nháy mắt hạ xuống, ngươi tới làm gì? A Dao càng là không chào đón Lưu Thư Hiển, Lưu Thư Hiển càng muốn tiến A Giao trong nhà tới. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi vượt qua viên môn, hướng A Giao đến gần qua đi. Ở hắn phía sau, Lưu lôi vũ ló đầu ra đi hướng sân bên ngoài nhìn nhìn, Lưu Thư Hiển là tránh đi người một mình tiến đến. bên ngoài một người cũng không có. Lưu Lôi Vũ vừa lòng đóng lại viện môn. Lưu Thư Hiền vẫn luôn tới gần đến A Giao trước người hai ba bước nơi xa, A Giao nũng nịu nói, đứng lại, đừng tới gần ta. kia Lưu Thư Hiền nơi nào chịu nghe, hắn càng muốn đi phía trước đi. Đúng lúc này, Lưu Lôi Vũ từ phía sau đuổi theo. Lưu Thư Hiền nghe thấy được phía sau tiếng bước chân, hắn chỉ cho rằng Lưu Lôi Vũ là muốn tới ngăn trở hắn, hắn càng không, cũng không quay đầu lại. nhắm thẳng a dao trước mặt lại mại một bước a dao mở to hai mắt nhìn lưu lôi vũ cao cao dơ lên một con đại bí đỏ kêu người đứng lại đứng lại nghe không hiểu tiếng người sao lưu thư hiền còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức a dao này hoảng sợ biểu tình một con đại bí đỏ liền ở hắn cái hốt thượng nở hoa lưu lôi vũ tạp xong rồi một cái bí đỏ còn ngại chưa hết giận lại móc ra một cái a dao duỗi tay cản lại đừng hào đi ta đã biết Không thể tạp, lại tạp muốn ra mạng người. Lưu lôi vũ ngượng ngùng muốn thu tay lại. Nhưng mà A Giao lại một phen từ nàng trong tay phủng đi rồi đại bí đỏ, tạp ý tứ là để cho ta tới. Hai cái đại bí đỏ đi xuống, Lưu Thư Hiền kia phó thảm dạng, liền Lưu lôi vũ cái này đầu sỏ gây tội đều không nỡ nhìn thẳng. Cái này cũng chưa tính xong đâu, chờ Lưu lôi vũ cùng A Giao giải xong rồi khí, nên đến thiên ông nội ra ngựa. Hắn mang sang tới một chén nước. Đem cái kia tiểu giấy bao cởi bỏ, đem bên trong thuốc bột tất cả đều hòa tan tới rồi bắt nước. Theo sau, ông nội bẻ ra Lưu Thư Hiền miệng, đem thêm một chén nước cấp Lưu Thư Hiền rót đi xuống. Lưu lôi vũ đem xe ngựa đuổi lại đây, các nàng ba người hợp lực đem hôn mê bất tỉnh Lưu Thư Hiền cùng hậu viện chuồng ngựa tôn thị, trần đạt cùng nhau tất cả đều dọn lên xe ngựa. Từ A giao ra cửa sau đi ra ngoài, bên ngoài không xa chính là Lưu Lý Chính ra hậu viện. Nơi đó có một gian phòng chất ủi, bên trong là lưu lý chính gia đôi bụi rậm. Lưu Thư Hiền, Tôn Thị cùng Trần Đạt tất cả đều bị quan vào phòng chất ủi bên trong. Mùa đồng qua hơn phân nửa, phòng chất tuổi bụi rậm cơ bản đều dùng hết, chính rộng mở thực, ba người song song nằm cũng dư giả. Lưu lôi vũ giải khai bó trụ Lưu Thư Hiền tay chân dây thường, nhưng Tôn Thị cùng Trần Đạt lại vẫn như cũ cột lấy. Theo sau, nàng từ bên ngoài quan hảo phòng chất tuổi môn. Rửa sạch sạch sẽ các nàng tới khi giấu chân, lặng lẽ rời đi. Nàng cũng không có đi xa, chỉ là từ á giao ra trước môn vòng đi ra ngoài, đi tới lưu lý chính trước ra môn. Hỷ yến vừa mới tiến hành đến quán nửa, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn đại gia hỏa, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Lưu lý chính quá môi, này cái gì hỷ yến, ăn đồ ăn so nhất nghèo nhân ra còn không bằng, thủy nấu rau khô, rau dại cháo. duy nhất món chính là một cái ngón tay trường uy miêu đều không ăn cá thêm một nồi thủy liền dám kêu hầm canh cá đại gia nghẹn một bụng khí nếu không phải lưu lý chính ở đây thủ đã sớm muốn quăng ngã chén chạy lấy người lưu lôi vũ lúc này xuất hiện ở lưu lý chính gia cổng lớn lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây mọi người cơ hồ mỗi người đều biết lưu lôi vũ ra cùng lưu lý chính gia đã mười mấy năm toàn vô lui tới lúc này lưu lôi vũ tới Chán đến chết mọi người sôi nổi lộ ra xem kịch vui biểu tình. Lưu lôi vũ cũng không cho mọi người thất vọng, chỉ thấy nàng trong lòng ngực ôm một cái màu đỏ dương nhỏ, xem bộ dáng là cái hộp trang điểm. Hôm nay là ta hương nguyệt đường tỷ thành thân rất tốt nhật tử, ta cái này làm đường đệ không được hoang nên, tuy rằng đã tới chậm, nhưng cũng nên cấp đường tỷ đưa một phần thêm trang. Lưu lôi vũ một bên nói, một bên mở ra hộp trang điểm làm đại gia hỏa đều nhìn một cái. Chỉ thấy hộp trang điểm một mảnh trâu quang bảo khí, cơ hồ lóe mù mọi người đôi mắt, nơi đó đầu thế nhưng là nguyên bộ kim đồ trang sức, vàng ròng bạc đủ tuổi nạm hồng lam bảo, chẳng sợ lại không biết nhìn hàng đồ quê mùa cũng nhìn ra được tới giá trị liên thành. Lưu lôi vũ triển lãm xong rồi, lại bay nhanh khép lại hộp trang điểm cái. Thứ này là lúc trước Trần Tâm Du đưa cho A Giao, Lưu lôi vũ nơi đó cũng có giống nhau như lúc một phần. Trần Tâm Du lấy ra tay đồ vật. Sắc thật đều là thứ tốt, ít nhất dùng để kinh sợ song phong thôn hương dân là dư giả. Ta này thêm trang, còn tính lấy ra tay đi. Lưu lôi vũ như vậy vừa hỏi, không cần Lưu Lý Chính mở miệng, tự nhiên có người khác thế hắn trả lời, quá tính a. Kia, ta phải đi xem ta đường tỉ, thân thủ đem này thêm trang giao cho nàng nha. Đối nên xem nên xem. Đi thôi. Lưu Ly Chính, dẫn đường a, Mọi người đi theo nào lên. Căn bản không đợi Lưu Lý Chính cự tuyệt, vây quanh hắn liền hướng Lưu Hương Nguyệt khuê phòng đi. Lưu Lý Chính đương trường sợ tới mức bắp chân nhũng ra, cả người nhắm thẳng trên mặt đất nằm liệt, ai nha ta uống rượu nhiều, say đi bất động, Thư Hiền, Thư Hiền ở đâu? Ra tới tiếp đón khách nhân A. Chính là Lưu Thư Hiền là kêu không ra. Nhưng Lưu Lý Chính ra sân liền lớn như vậy, từ sân này đầu đi đến sân kia đầu, không cần phải người tới dẫn đường, ai cũng đi không ném. Đặc biệt là Lưu Lý Chính tân con rể tiết bình, hắn cũng đã sớm liếc mắt một cái nhìn chúng Lưu lôi vũ kia phân thêm trang. Phải biết rằng, thêm trang thứ này, nói là thêm cấp Lưu Hương Nguyệt, nhưng chờ Lưu Hương Nguyệt gả cho hắn, liền người đều là hắn, của hồi môn còn không phải cùng nhau vào hắn túi. Chỉ thấy hắn một bộ nhất định phải được bộ dáng, đi mau vài bước tới rồi Lưu Lý Chính phía sau, nhẹ nhàng một thác Lưu Lý Chính sau cổ, lập tức liền đem Lưu Lý Chính cấp nhắc lên. Nhạc phụ Ta đại cứu ca nếu không ở, kia vẫn là phiền toái ngài một hồi đi, dù sao giờ lành cũng mau tới rồi, ta cũng nên nâng hương nguyệt về nhà đi. Có tiết bình dẫn đầu, lưu lý chính một người thế đơn lực mỏng, nơi nào còn ngăn được đâu. Mắt thấy một đám người liền phần phật vừa vào lưu hương nguyệt khuê phòng, lưu thư hiền nàng mẹ đương trưởng liền ngất xỉu ngã xuống trên mặt đất. Vương văn lập tức xuyên rút. Hắn vừa mới nhảy dựng lên muốn chạy, tiết bình nhảy qua đi, một quyền liền đem hắn đánh vào trên mặt đất. Ngươi mẹ nó là ai? Ta tân nương từ đâu? Lộng chỗ nào vậy? Vương văn bị tấu cái chết khiếp, mặt mũi bầm dập nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, thật vất vả công đạo ra tới đều là Lưu Thư Hiền chủ ý, mới xem như từ Tiết Bình thủ hạ nhặt về một cái mệnh. Mọi người lập tức lại tự phát đi ra ngoài tìm Lưu Thư Hiền. Thực mau liền có người phát hiện Lưu Lý chính ra hậu viện phòng chất tuổi động tính. Tiết Bình tự mình lánh người vọt qua đi, một chân đá văng phòng chất tuổi môn vừa thấy. bên trong cảnh tượng quả thực khó coi. Chỉ thấy tôn thị bị bó giống cái bánh trưng, cả người hôn mê bất tỉnh, lấy một cái kỳ quái tư thế cuộn tròn ở phòng chất tuổi góc tường, vẫn không nhúc ních. kia lưu thư hiền ngày thường nhìn là cái chính nhân quân tử phong độ nhẹ nhàng, lúc này lại lột sạch xiêm y đi chân chuông ghé vào trần đạt trên người một đốn loạn củng, liền có người tới cũng không biết. Trần đạt bị dây thừng trói chặt tay chân, trong miệng đổ pha bố. Trên người siêm y tất cả đều bị Lưu Thư Hiền xé lạ, nhưng hắn người lại là thanh tỉnh. Chờ đến mọi người đem phát cuồng Lưu Thư Hiền cấp trói, đem Trần Đạt từ phòng chất tuổi lôi ra tới lúc sau, trong miệng hắn phá bố bị người một lấy ra, lập tức liền hướng về phía mọi người giải thích, ta không chịu nhục, thật sự, này Lưu Thư Hiền, hắn căn bản không được, hắn không phải nam nhân A. Mọi người nghẹn cười, ai cũng không có tiếp hắn nói, Trần Đạt ủy khuất nóng này Hắn tóm được ai liền cường điệu một hồi, kia lưu thư hiền hắn không được nha. Bên này trần đạt vội vàng chứng minh chính hắn trong sạch, người khác đem tôn thị cũng từ phòng chất tuổi kéo ra tới. Chỉ là tôn thị tình huống không tốt, nàng hết giận nhiều gần khi thiếu, cả người thiêu nóng bỏng, tựa hồ như là không được tốt. Ông nội bị người thỉnh lại đây, hắn vừa thấy tôn thị bộ dáng này, liền nói, đây là xà độc độc phát rồi. Hắn cấp mọi người giải thích nói. Lúc trước Trần Đạt cùng Tôn Thị bị rắn cắn đến nhà ta tới xin thuốc, đại gia cũng đều là rõ như ban ngày. Sau lại ta cho bọn họ dược, liền tống của bọn họ đi rồi, đến nỗi bọn họ như thế nào sẽ bị Lưu Thư Hiền trói tới rồi phòng chất ủi, ta lại không biết gì. Mọi người lại đi hỏi Trần Đạt, Trần Đạt vừa thấy cục diện này, đương nhiên đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Lưu Thư Hiền trên đầu, đều là hắn hại chúng ta, là hắn đem chúng ta trói quan tiến phòng chất ủi. Phần 82 Mục lục chương chương 82 Lão ngô lần này tới, chỉ có hắn cùng đại nhi tử cùng nhau lại đây, ngô thẩm nhi cùng mặt khác hài tử lưu tại trong nhà. Bọn họ cấp ngô thành đưa tới hong gió thỏ hoang thịt khô, còn có một rổ gà rừng trứng, cấp a phương bổ bổ thân mình. Này phân ở cữ lễ cũng không keo kiện thực lợi ích thực tế thực lấy đến ra tay. Năm rồi lão ngô một nhà ở tại trong núi, hắn săn thú thân thủ không tồi. đại nhi tử cũng là đắc dụng trong nhà quang cảnh vẫn luôn còn hành nhưng thật ra ngô thành hắn thân sinh cha mẹ đi đến sớm quang côn một cái cũng không có huynh đệ tỉ muội không có vướng bận mới ra tới đến á phương ra sản tới cửa con rể Á phương trong nhà điều kiện từ trước là tương đương kém lão ngô đối ngô thành cái này chất nhi vẫn luôn nhiều có chiếu cố từ trước đến nay đều là nghĩ mọi cách trợ cấp hắn nhưng là lần này một lại đây lão ngô ngoại ý muốn phát hiện Nô thành trong nhà trụ thượng rộng mở sáng ngời căn phòng lớn trong nhà cũng có lương thực dư ngô thành tiểu nhi tử trong túi thế nhưng còn có đường tuy rằng là nhất tiện nghi go ăn kẹo mạch nha nhưng vị ngọt không làm giả Nô thành ra tiểu nhi tử ngồi ở lão ngô trong lòng ngực ăn một khối lại một khối dính đầy tay đầy miệng đều là lão ngô liền tìm cái không hỏi ngô thành trong nhà nhật tử còn hảo quá đi khá tốt Nô thành cùng lão ngô nói lời nói thật Nhà hắn hiện tại là lưu lôi vũ gia tá điển, nhật tử có thể quá như vậy hảo, tất cả đều là bởi vì chủ gia hảo phóng. Lão ngô vừa nghe ngô thành thế nhưng đi đương tá điển, trên mặt hắn lộ ra khuôn mặt lưu sầu, có chút thế ngô thành lo lắng, cho người ta đương tá điển, cũng không phải không tốt, chỉ là trong đất thu hoạch hơn phân nửa phải cho chủ gia giao địa tô, vạn nhất gặp gỡ tâm hát, nhật tử quá đến ngược lại càng khó. ngô thành chỉ làm lão ngô an tâm. Lưu lôi vũ ra không phải loại người như vậy. Hai người đang nói chuyện, Dương Thị lại đây ngô thành trong nhà. Dương Thị là dẫn theo hộp đồ ăn tới, lúc này còn chưa tới cơm điểm. Hộp đồ ăn thịnh chính là tràn đầy ăn vặt, viên viên no đủ đậu phộng, ngọt hàm khẩu vị tô bánh, các loại phẩm loại mức hoa quả trái cây, trang tràn đầy. Trời này hộp đồ ăn đưa đến ngô thành trong nhà, lão ngô xem qua, hắn lặng lẽ vô vô ngô thành bả vai, trong lòng đại thạch đầu mới xem như rơi xuống đất. có thể tự mình tới cửa, cấp tá điền đưa như vậy hộp đồ ăn, mà không phải tống cổ hạ nhân tới chủ gia, tất không phải là bùn xịn. Lão Ngô là lưu lôi vũ ân nhân cứu mạng, Dương Thị đối hắn là ngàn ân vạn tạ, Lão Ngô chính mình không chịu thừa nhận, chỉ nói hắn gấp cái gì cũng không giúp đỡ, đều là lưu lôi vũ các nhân tự có thiên tướng. Hai người cứ như vậy cho nhau nói tiếp khách lời nói khách sáo. Dương Thị nhìn ra tới bởi vì nàng ở đây. Nô Thành cùng Lão Ngô toàn ra đều có vẻ không được tự nhiên, lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, liền tính toán tìm lấy cớ đi trước. Vừa lúc lúc này, Lão Ngô nói lên hắn từ song phong thôn tìm tới khi, nhìn đến hôm nay song phong thôn Lưu Lý Chính ra đang ở làm hỷ sự gả nữ nhi. Dương Thị vừa nghe cảm thấy không đúng, Lưu Lý Chính gả nữ nhi. Nhưng Lưu Hương Nguyệt còn hảo hảo bị ngưu Quế Hoa nhìn ở trên núi làm việc đâu. Nàng lập tức ngồi không yên. Dương Thị ở sườn núi Dược Điền tìm được rồi Lưu Hương Nguyệt, ngươi có biết Tiết Bình? Lưu Hương Nguyệt vừa nghe đến tên này, đương trường sắc mặt trắng xanh, biết, hắn là cái xuất sinh. Nàng đời trước chính là làm Tiết Bình ngược đái chết. Cha ngươi hôm nay tự cấp ngươi làm việc hôn nhân, đem ngươi gả cho Tiết Bình đâu? Ta, ta không phải ở chỗ này. Liên Lưu Hương Nguyệt đều hỏi như vậy. Lưu Lý Chính đánh cái gì bản tính, Lưu Hương Nguyệt căn bản không dám tưởng. Chẳng lẽ? Hắn cha đã biết nàng trốn ở chỗ này. Tiết Bình sẽ đến tính Sơn Thượng chào nàng sao. Lưu Hương Nguyệt là biết Tiết Bình thủ đoạn, người này man tàn nhẫn hung tàn, tính Sơn người trên, chỉ sợ ai cũng không phải đối thủ của hắn. Lại nói, ai lại sẽ vì cứu nàng, đi đắc tội Tiết Bình cái loại này người. Nàng lập tức luôn cuống, cứu ta, cứu ta, ta không thể bị Tiết Bình bắt đi, ta sẽ bị hắn đánh chết. Dương Thị lạnh mắt thấy nàng, ta nhưng thật ra tưởng cứu ngươi. Kêu đến xem ngươi xứng không phối hợp Ngươi làm ta làm gì đều được Lúc này Lưu Hương Nguyệt thậm chí còn sinh ra một tia may mắn May mắn nàng đã ký bán mình khế Đem chính mình bán cho Dương Thị Nàng hiện tại luận thân phận là Dương Thị nha hoàn Vô luận ai muốn đem nàng bắt đi Đều đến hỏi trước hỏi Dương Thị có đáp ứng hay không Ngươi là của ta chủ tử Ta đều nghe ngươi Nàng tương đương biết xử sự, sự cấp Dương Thị đương trường biểu khởi trung tâm tới Được Lưu Hương Nguyệt hứa hẹn Dương Thị lập tức mang theo nàng, chạy tới song phong thôn. Chờ nàng hai một đường đi vào Lưu Lý Chính gia phụ cận, còn không đợi đi vào giao lộ, liền phát hiện Lưu Lý Chính gia môn bên ngoài, trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người. Muốn nói làm việc hôn nhân nhân gia, náo nhiệt những người này nhiều chút cũng là bình thường. Nhưng Lưu Lý Chính gia bên ngoài những người này, rõ ràng không phải nháo việc hôn nhân bộ dáng, đại gia vây là vây thật sự khẩn. nhưng tất cả đều tụ tập ở lưu lý chính gia viện môn bên ngoài, ai cũng không tảo chiều đi. Mà trong viện thỉnh thoảng truyền đến lách cách lang cang đánh tạp đồ vật thanh âm, hôn loạn cả trai lẫn gái khóc nháo cùng chửi bậy, kia kêu, kêu một cái náo nhiệt phi phàm. Dương thị làm lưu hương nguyệt trước ngồi ở trong xe ngựa không cần lộ diện, nàng chính mình đi trước nhìn xem tình huống. Người trong thôn vừa thấy đến Dương thị lại đây, lập tức liền tách ra một cái lộ, làm nàng một đường đi tới lưu lý chính gia viện môn khẩu. Nàng dương mắt hướng trong vừa thấy, chỉ thấy một cái xa lạ thô tráng hán tử dẫn đầu, bên người mang theo vài cái giúp đỡ, đang ở Lưu Lý Chính trong nhà bốn phía đánh tạm. Lưu Lý Chính ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh người năm người sáu, lúc này lại nghẹn xúc thành một đoàn, ôm đầu đổ ở một gian ngoài cửa phòng đầu, hắn lao thê liền nằm ở hắn dưới chân, nhìn bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Người trong thôn mồm năm miệng mười cùng Dương thị nói lên trước mắt tình huống này, trừ bỏ trước mắt này đó có thể nhìn đến. Lưu Lý Chính sau lưng căn nhà kia, còn đóng lại một cái nổi cơn điên lưu thư hiền đâu, hắn không biết là ăn sai rồi cái gì dược, cả người cùng đã phát tỉnh chó điên giống nhau, thấy người liền hướng lên trên phát. Dương Thị nhìn một vòng nghe xong một vòng, nàng lạnh mặt đối Lưu Lý Chính ra tình huống chút nào không có hứng thú, nhường một chút. Ngươi là muốn đi cách vách trần tế dân ra đi, không cần phiền thoái, lao trần cùng hắn cháu gái, còn có nhà ngươi lưu lôi vũ, tất cả tại Lưu Lý Chính gia hậu viện đâu. Lập tức có nhiệt tâm thôn dân cấp Dương Thị chỉ lộ, đi theo nàng từ lưu lý chính ra tưởng viện bên ngoài hướng hậu viện vòng qua đi. Lưu lôi vũ ngẩng đầu thấy Dương Thị lại đây, nàng lập tức đứng lên hô nương. Dương Thị vừa đi hướng nàng, một bên bay nhanh đem chung quanh tình huống xem ở trong mắt. Chân thúc, A Giao, đây là làm sao vậy? Chẳng sợ đã tử thôn dân nơi đó cơ bản nghe được sự tình toàn bộ trải qua, nàng vẫn là muốn hỏi một câu chính mình tin được người, mới có thể yên tâm. Nương ngươi trước lại đây ngồi, nghe ta cùng ngươi chậm dãi nói. Lưu Lôi vũ đem Dương Thị lánh tới rồi văn tường, nơi đó vừa lúc có một cây thô tráng viên giá gỗ trên mặt đất, người ngồi trên đi còn rất thích hợp. Ông nội cùng A Giao cũng ngồi ở chỗ kia, thấy Dương Thị lại đây, A Giao cũng đón đi lên, cùng Dương Thị chào hỏi. Ở các nàng mấy người phía trước cách đó không xa trên mặt đất, Tôn Thị nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, một người đại phu đang ở vì nàng trần trị. Mà Trần Đạt tắc ngã ngồi ở tôn thị mặt bên trên mặt đất, hắn cả người như là mất hồn giống nhau, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt đất, hồi lâu cũng bất động một chút. Trần Đạt sau lưng cũng nằm một người, ăn mặc một thân đỏ thâm áo cưới. Dương Thị mới đầu còn tưởng rằng là cô dâu mới, nhưng nàng nhìn kỹ mới nhận ra tới, đó là cái nam tử, chỉ là trên mặt bị đánh tím tím xanh xanh, thật sự nhận không ra diện mạo. Đó là vương văn. Lưu lôi vũ cấp Dương Thị giải thích nói. Vương Văn kia phó thảm dạng là làm Tiết Bình cấp đánh, hắn giả trang cô dâu mới lừa Tiết Bình. Tiết Bình nơi nào là có thể nhận đến hạ loại này đoan uổng khí người a? Xuống tay căn bản không hề cố kỵ, đánh Vương Văn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đến bây giờ. Tôn Thị còn lại là chúng xa độc. Lúc trước Trần Đạt còn không có thất hồn thời điểm, từng hồi ức nói hắn mơ hồ nhớ rõ, ba ngày cắn Tôn Thị chính là một cái xanh đậm sắc con rắn nhỏ. Song Phong Sơn có rất nhiều loại xanh đậm sắc xà Chưa từng độc thảo xà, đến kịch độc hẳn phải chết quỷ thấy thanh đều có. Nhưng cắn tôn thị càng có thể là người sau. Hiện tại chính vì tôn thị trần trị chính là từ phụ cận trong thôn mời đến đại phu. Khi nói chuyện, đại phu đã lắc đầu thở dài đứng lên. trần đạt thở ớ, nhưng thật ra người trong thôn đón đi lên, đuổi theo đại phu hỏi, thế nào thế nào? Là chúng quỷ thấy thanh chi độc. Đại phu hạ phán đoán suy luận, xa độc đã phát, nguyên bản nên là hẳn phải chết. Nhưng này phụ nhân lúc trước hẳn là uống qua chút ít giải độc dược, giảm bớt bộ phận độc tính, mới có thể lưu lại một cái tánh mạng. Chỉ là có thể hay không tỉnh lại, liền toàn xem nàng chính mình tạo hóa. Như thế nói chúng rồi, tôn thị lúc trước bắt được ông nội cấp dược thảo, đoạn ông nội ra dược lò ấm thuốc, liền ở ông nội ra trong viện chịu được một vài thảo dược. Chỉ là nàng nóng nội, không đợi dược ngao hảo, cấp mới uống một chén, liền nhảy dựng lên đối với lưu lôi vũ các nàng làm khó dễ. Hiện tại xem ra, nàng thật là chính mình đem chính mình cấp chấm trễ. Trần Đạt nghe thấy đại phu nói, hắn cuối cùng vẫn là muốn mệnh, chỉ thấy hắn dây rủa đứng lên, đại phu ngươi từ từ. Hắn một đường chạy tới ông nội trong nhà, từ dược lò thượng tướng ấm thuốc ôm lấy. Dược lò không người trông coi, bếp lò xài vẫn luôn thiêu, đã đem ấm thuốc nước thuốc cơ hồ ngao làm, chỉ còn một tầng đế. Đại phu mở ra ấm thuốc nghiệm nhìn một chút, không sai. này dược nhưng thật ra có thể sử dụng có thể giải quỷ thấy thanh chi độc trần đạt lập tức một ngửa đầu đem ấm thuốc về điểm này nước thuốc toàn bộ uống xong bụng đi đại phu hoảng sợ ngươi uống cái này làm chi ngươi lại không chung xà độc ta ta lúc ấy dùng miệng vì ta phu nhân hút xà độc Hô nháo ngươi chung không trúng độc ta nhìn không ra tới sao đại phu phía trước rõ ràng đã vì trần đạt khám xem qua hắn xác nhận trần đạt không có chuyện lại nói nếu trần đạt thật sự cũng trúng độc hắn còn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ sao quỷ thấy thanh cũng không phải là lãng đến hư danh đại phu tức giận đối trần đạt vung ống tay háo là dược ba phần độc đặc biệt là giải độc chi dược vốn chính là dùng lấy độc trị độc biện pháp ngươi không trúng độc còn uống xong nhiều như vậy dược ta xem ngươi là không cho chính mình tìm chút tội chịu không thoải mái kia kia nhưng làm sao bây giờ yên tâm tổng không đến mức độc chết ngươi đại phu căn bản không nghĩ phản ứng chân đạt hắn thu thập hảo hòng thuốc liền đối với tiếp hắn tới thôn dân chắp tay làm phiền còn thỉnh đưa ta trở về đi hắn một đường lại đây cũng đem này phía trước phía sau sự tình nghe xong cái đại khái biết hôm nay này đến khám bệnh tại nhà tiền khám bệnh chỉ sợ lấy không được dù sao hắn cũng không khai căn tử cũng không thi trầm, bất quá chính là chạy một chuyến cũng không cần tiền coi như làm việc thiện mắt thấy đại phu phải đi chân đạt nóng nảy Đại Phu, ngươi đừng đi à, còn có con ta đâu, thỉnh ngươi cũng giúp hắn nhìn xem à. Xin lỗi, tại hạ không am hiểu ngã lo vòng ngoài thương. Đại Phu quyết tâm phải đi. Trần Đạt thật sự không có biện pháp, lúc này mới nhớ tới hắn thân cha tới. Ông nội hướng hắn vừa nhắc quả trượng, thỉnh hắn miễn khai tuôn khẩu, lúc trước không phải chính ngươi không tín nhiệm ta, mới làm ơn người khác đi thỉnh Đại Phu sao. Dương Thị vừa nghe lời này thập phần kinh ngạc. Lưu lôi vũ lặng lẽ cấp Dương Thị giải thích nói, kỳ thật ban đầu ông nội cấp Trần Đạt cùng Tôn Thị Thảo Dược, là có thể giải quỷ thấy Thanh Chi Độc. Nhưng Trần Đạt cảm thấy hắn làm ra như vậy nhiều chuyện xấu tới, ông nội khẳng định sẽ không tha thứ hắn cùng Tôn Thị, hoài nghi ông nội sẽ ở Dược động tay chân, cho nên không chịu ăn ông nội Dược, một hai phải đến nơi khác thỉnh Đại Phu. Kết quả Đại Phu tới là tới, nhưng cuối cùng hắn ăn vẫn là ông nội Dược, Tôn Thị cũng làm theo hôn mê bất tỉnh. Liền Vương Văn cũng không được đến trị liệu Trần Đạt có thể nào không nổi? Đang trước trong viện Kia Tiết Bình còn như hổ rình ngồi chờ Vương Văn tỉnh lại hảo hỏi chuyện đâu Kia Đại Phu cuối cùng cũng không có thể đi thành Hắn đi ngang qua tiền Việt Khi Bị Tiết Bình cấp gọi lại Tiết Bình buộc lưu lý chính ra tiền khám bệnh Vì thế Đại Phu lại trở về cấp Vương Văn khám một hồi Đại Phu mấy cây ngân châm một chát đi xuống Vương Văn tỉnh nhưng thật ra tỉnh Chỉ là hắn miệng ai mắt nghiêng nước miếng chảy ròng, thế nhưng ngu dại. Này thật đúng là khó giải quyết. Đại phu kêu khổ không ngừng, này, này không liên quan gì tới ta a Người sáng suốt đều biết, vương văn là bị Tiết Bình cấp đánh ốc, cùng đại phu chắc không ghim kim không có quan hệ. Nhưng Tiết Bình là cái vô lại nha. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, đại phu chỉ phải đáp ứng tiền khám bệnh toàn tư bỏ, còn đáp ứng thế lưu thư hiền cũng chẩn trị một phen. sự tình náo đến này một bước khổ chủ ở lưu lý chính ra trước cửa sau hẹ đổ vài cái lưu lý chính nhà mình cũng xuống dốc hảo mấu chốt nhất còn có cái tiết bình không thuận theo không bông tha tiết bình nói hắn hôm nay tới cưới vợ là cưới hỏi đàng hoàng trải qua lưu lý chính đồng ý hai nhà thay đổi thư mời tặng xính lễ hoặc là lưu lý chính cho hắn giao người hoặc là đem sính lễ gấp đôi bồi thường nếu không chuyện này không để yên dương thị lặng lẽ hỏi lưu lôi vũ Hôm nay việc này, ngươi nguyên tính toán như thế nào xong việc? Lưu lôi vũ có chút thấp hỏng. lương ta như vậy trả thù Lưu Thư Hiền, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm được quá mức? Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nụ ca dao ta liền muốn cho hắn nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Kia thuốc bột là Lưu Thư Hiền chính mình làm ra, nghe Trần Đạt nói, bọn họ nguyên kế hoạch là tưởng đem kia dược đút cho A Giao ăn. Xem kia dược dự tính, vạn nhất thật là A Giao mắc nhiều. Nơi nào còn có cái gì cái gọi là Lưu Thư Hiền sẽ cưới á giao loại sự tình này, hắn Lưu Thư Hiền rõ ràng chính là tưởng hủy hoại A giao a Ta chính là muốn cho hắn tự nếm quả đắng. Lưu lôi vũ cơ hồ áp lực không được trong lòng tức giận. Nhưng mà Dương Thị lại so với nàng muốn băn con nhiều, ta đây hỏi ngươi, Lưu Thư Hiền hiện tại trò hề là dược hiệu gây ra, kia chờ hắn dược hiệu một quá, thần trí khôi phục nói, hắn chẳng lẽ sẽ không trả thù sao. khi đó ngươi muốn như thế nào lưu lôi vũ bị dương thị hỏi nói không nên lời nàng có chút chần chờ nhưng thật ra a giao thế nàng đáp dương thẩm kỳ thật lưu thư hiền hắn sẽ không lại khôi phục a giao biết lưu lôi vũ mềm lòng nàng đem lưu lôi vũ kéo đến chính mình sau lưng đối mặt dương thị ta tới nói đi kỳ thật lưu thư hiền trừ bỏ ăn chính hắn bị kia một bao thuốc bột ta mặt khắc còn cho hắn bỏ thêm điểm đổ vật dương thẩm ngươi ngàn vạn không nên trách giông tố Đều là ta muốn làm như vậy, ta hận hắn. Ta liền tưởng hắn chết. Nàng cấp lưu thư hiền ăn độc chuột dược. A giao trong nhà phòng ở có chút năm đầu, tương đối cũ xưa, trước kia mua đến hạ thu thời tiết, tổng hội nháo chuột hoạn, bởi vậy trong nhà phòng một ít độc chuột dược. Thứ này ma thành phấn quay ở đồ ăn bên trong, lão thử ngày hôm trước ăn, ngày hôm sau liền chết cứng rắn. A giao từ trong nhà tìm ra phía trước dư lại ba viên, tất cả đều đút cho lưu thư hiền. Ông nội cũng biết việc này, hắn nhỏ giọng nói, đều là một mình ta làm, thật ra chuyện gì, ta một người tới khiêng. Hắn tuổi tác lớn, hộ không được A Giao đã bao lâu, cùng với làm lưu thư hiền loại này suốt sinh lúc nào cũng nhớ thương thai họa A Giao, chi bằng trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Dương Thị gật gật đầu, nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng nàng ngưng trọng ánh mắt hiển lộ ra nàng đối với ông nội quyết định này cũng là nhận đồng. Lưu lôi vũ cùng A Giao đều muốn nói gì? Nhưng ông nội lại vô lực vây vây tay, đừng nói nữa, nơi này không thích hợp. Hắn sắc mặt không tốt, hôm nay những việc này nháo đến hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thân thể hắn tựa hồ có chút khiêng không được, nhưng mà hắn hiện tại còn không thể ngã xuống. Trần Đạt còn ở một bên làm ở Mỹ, tôn thị không được, vương văn ngu dại, hắn chỉ cảm thấy là này ở nông thôn tìm tới đại phu không được, muốn thỉnh người hỗ trợ đưa bọn họ đi hắc cung thành. Nhưng là hắn lại không chịu ra một phân tiền chạy chân tiền, ai cũng cùng hắn không lớn như vậy tình cảm. Vốn dĩ người trong thôn còn có mấy cái hảo tâm, tưởng giúp đỡ hắn đắp bắt tay, đem tôn thị từ này hậu viện bùn đất thượng nâng lên tới, tốt xấu đưa đến sạch sẽ có thể đặt chân địa phương đi. Nhưng Trần Đạt vừa được tiến thêm thước, tức khắc liền giúp hắn người cũng đi rồi. Dương thị cũng đứng lên, các nàng bốn người không cần thiết lại tiếp tục ở chỗ này nhìn. Dông tố, a -Giao. Hai người các ngươi đưa ông nội trở về nghỉ ngơi đi, ta đi đằng trước nhìn xem tình huống. Lưu lôi vũ lại không yên lòng, nàng đi theo dương thị phía sau, nương, ta cùng ngươi cùng đi đi. Nàng hai đi đến lưu lý chính ra tiền viện vừa thấy, đại phu quả nhiên đã gọi người đem phát cuồng Lưu Thư Hiền từ trong phòng kéo ra tới. Tiết Bình mang đến nâng tiệu hoa bốn đại hán, từng người ngăn chặn Lưu Thư Hiền một cái cánh tay chân. Lưu Thư Hiền ăn dược, cả người sao động phát cuồng. Sức lực lớn đến bốn đại hán cơ hồ đều áp chế không được. Nay đại phu còn thật sự xem như có vài phần thật bản lĩnh, chỉ thấy trong tay hắn cầm ngần châm canh giữ ở một bên, nắm lấy cơ hội liền hướng Lưu Thư Hiển trên người chát thượng một châm. Mấy châm đi xuống, Lưu Thư Hiền thế nhưng đương trường an tĩnh xuống dưới. Đại phu lao lao đầy đầu đầy cổ hãn, vì Lưu Thư Hiển khá mạch, lại thực mau khai hảo phương thuốc. Lưu lôi vũ nhìn một màn này, không tự chủ được gắt gao nắm chặt quyền. A giao cấp Lưu Thư Hiền uy độc chuột giữa khi, nàng cũng từng nhất thời mềm lòng quá, rốt cuộc đó là một cái mạng người. Nhưng tưởng tượng đến Lưu Thư Hiền hành động, loại nhân cha này đáng chết, căn bản không đáng đồng tình. Hiện tại nhìn đến đại phu ở cứu trị Lưu Thư Hiền, Lưu Lôi Vũ trong lòng đã lo lắng đại phu điều tra ra Lưu Thư Hiền bị người đầu độc, lại lo lắng Lưu Thư Hiền bị cứu sống lại đây. Đánh xa bất tử phản chịu này hại. Dương Thị nhìn ra Lưu Lôi Vũ khẩn trương. Nàng vô vô lưu lôi vũ vai, đừng sợ. Nàng nghe ông nội nói, lưu lôi vũ cùng A Giao đút cho lưu thư hiền ăn độc chuột dược, chỉ có ba viên. Một viên độc chuột dược là có thể độc chết một con lao thử, nhưng lưu thư hiền một cái thành niên nam tử. Hắn thân hình là lao thử thượng gấp trăm lần, kẻ hèn ba viên độc chuột dược, còn không đến mức muốn thánh mạng của hắn. Ông nội cũng là biết này độc chuột dược liều thuốc không đủ, cho nên mới không có ngăn trở lưu lôi vũ cùng A Giao làm như vậy. giết người không được nhưng dù sao cũng phải kêu lưu thư hiền ăn chút đau khổ dương thị cũng không cùng lưu lôi vũ nhiều lời nàng chỉ khuyên lưu lôi vũ mặc kệ thế nào giặc tới thì đánh nước lên nâng nền chỉ thấy dương thị không nhanh không chậm đi vào lưu lý chính gia đại môn nàng vừa đứng tới cửa trong viện bảy tám cá nhân tất cả đều ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại lưu lý chính chính ôm lưu thư hiền ở khóc thét hắn nảy sinh ác độc hướng về phía dương thị quát ngươi tới làm gì Tới xem nhà ta chê cười sao. Lúc trước lưu lý chính bởi vì lo lắng lưu thư hiển, hoàng được mất đầu trận tuyến, lúc này vừa nhìn thấy dương thị, hắn đảo nghĩ tới. Hắn đột nhiên một tay chỉ vào dương thị, dương giọng nhìn về phía tiết bình hét lên, là nàng, là nàng đoạt đi rồi lưu hương nguyệt, ngươi tìm nàng muốn người a? Ngươi câm miệng. Dương thị giận mắng một tiếng, ngươi cho ta hôm nay vì cái gì tới. Lưu lý chính bị giống run run một chút. Hắn vốn là bị Tiết Bình dọa phá gan, cùng chim sợ cảnh cong giống nhau, thế nhưng cấp dọa túng. Tiết Bình đứng ở trong viện không núp ních. hắn nhìn nhìn Dương Thị, lại quay mặt đi tới, hướng về phía lưu lý chính em hiểm cười. Ta mặc kệ ai đoạt không đoạt, ta chỉ biết là ngươi đem lưu hương nguyệt đính hôn cho ta, ta chỉ tìm ngươi muốn người. Nhưng mà Dương Thị lại thật sự quay đầu lại đi kêu lưu lôi vũ, ngươi đi, đem ta ngừng ở thôn đầu xe ngựa chạy tới. Nga! lưu lôi vũ theo tiếng chạy dương thị tắt xoay người nhìn chung quanh các thôn dân thừa dịp đoàn người đều ở ta liền cùng đoàn người nói rõ lưu hương nguyệt đúng là ta nơi này ta cũng đem nàng mang đến nghe thấy dương thị những lời này lưu lý chính đôi mắt đều sáng với lúc đại phu phương thuốc tử cũng khai hảo hắn chạy nhanh cầm liền muốn chạy lại bị tiết bình một phen méo sau cái gáy một phen tốn trở về ném xuống đất người hướng chỗ nào đi ta làm ngươi đi rồi Ta, ta đi cho ta nhi bốc thuốc, ngươi tìm dương thị muốn người à, nàng nói người ở nàng chỗ đó. Tiết bình từ lưu lý chính trong tay đoạt quá phương thuốc tới nhìn lướt qua, hắn cũng không nhận thức tự, chịu kia tờ giấy phía trên lưu loát cơ hồ tràn ngập, hắn nhìn phiền lòng, chào cái gì dược. Còn không phải là ăn xuân dược sao? Ngươi xem láo tử cho người trị. Hắn vung tay lên, làm hắn huynh đệ đi hố phân nơi đó gánh tới hơn phân nửa thùng phân thủy. lưu lý chính vừa thấy. Sợ tới mức đương trường ôm chặt lưu thư hiền diện mạo không buông tay, không được không được, không được à. Cầu xin ngươi, làm ta đi bắt dược đi. Nhưng mà một bên đại phu lại nói, phân thủy cũng hữu dụng, cấp lầm thực người rót hết nhưng thuốc dục phun, chỉ cần đem trong bụng dược nổ ra, hẳn là là có thể chuyển biến tốt đẹp. Có đại phu nói, thiết bình tàn nhẫn một tay đem lưu lý chính xé mở, hắn cũng không chê tanh tửi, tự mình hướng lưu thư hiền trong miệng rót ước chừng vài phân uống. Lưu Thư Hiền đường trường liền thượng thổ hạ tả, lại nôn lại kéo cái trời đất tối tăm, cả người nằm liệt đầy đất phân trong nước, mùi hôi hương thiên. Tất cả mọi người rất xa tránh tới rồi Lưu Lý Chính ra ngoài cửa lớn đầu, chỉ có Lưu Lý Chính chính mình không chê, đánh sạch sẽ thủy tới, giúp Lưu Thư Hiền lau, thật là phụ tử tình thâm. Lưu lôi vũ ở thôn ngoại tìm được rồi Dương Thị tới rồi xe ngựa, Lưu Hương Nguyệt vẫn luôn an phận canh giữ ở trong xe. Nhưng mà chờ Lưu Lôi Vũ vừa mở ra thùng xe, thấy Lưu Hương Nguyệt bộ dáng khi, nàng đường trường hoảng sợ. Chỉ thấy Lưu Hương Nguyệt cả người tản ra hư thối mủ xú, nàng lộ ở bên ngoài đầu cùng trên mặt đều xinh ác sang, chảy nước ngủ Ngươi, ngươi đây là... Lưu Hương Nguyệt chịu đựng đau mở to mắt, nhìn nhìn Lưu Lôi Vũ, ha ha, sợ sao? Nàng không có gì sức lực nói chuyện, chỉ nói xong này một câu, liền đổ trở về. Chỉ phất tay ý bảo Lưu Lôi Vũ chạy nhanh đi. Lưu Lôi Vũ lúc này mới chú ý tới, Lưu Hương Nguyệt hai cái đùi thượng còn trói lại vắng kẹp, nhìn qua vừa động không thể động bộ dáng. Khô nhúc kế. Lưu Lôi Vũ trong lòng đại khái hiểu rõ. Người trên mặt sang, là đồ độc mụn nước thảo chất lòng. Lưu Lôi Vũ hỏi nhiều một câu. Nàng sau giờ ngọ từ tĩnh Sơn tới song phong thôn phía trước, Lưu Hương Nguyệt rõ ràng hảo hảo hảo. Như vậy đoạn thời gian có thể ở trên mặt mọc ra như vậy đại sang, chỉ có thể là độc mụn nước thảo mới làm cho ra tới. Độc mụn nước thảo ở song phong sơn không tính hiếm thấy, loại này thảo chất lỏng dính lên một chút trên da, liền sẽ hư thối, rất khó khỏi hẳn, mặc dù khép lại cũng sẽ lưu xèo. Lưu hương nguyệt thật là bất cứ giá nào. Không nghĩ tới nàng chính mình nghe song lưu lôi vũ hỏi chuyện, lại cười rộ lên, như thế nào, ngươi đau lòng ta. Độc mụn nước thảo. Lại như thế nào, mặt lạn thì lại thế nào, tổng so với bị Lưu Lý Chính bán cho Tiết Bình, quay đầu lại bị đánh chết cường đi. Lưu Hương Nguyệt cắn răng chịu đựng ra thịt hư thối đau nhức, nàng cần thiết muốn căng qua đi. Phải biết rằng, Lưu Lý Chính là nàng thân cha, Lưu Thư Hiền là nàng thân ca, bọn họ thu Tiết Bình thư mời, là cưới hỏi đảng Hoàng đem Lưu Hương Nguyệt đính hôn cấp Tiết Bình. Lưu Hương Nguyệt chính mình biết, nàng chẳng sợ ký bán mình khế lại như thế nào. Có hắn nương láo tử ở, nàng vận mệnh buồn không tới phiên nàng làm chủ. Nàng không đối chính mình như vậy tàn nhẫn, là trốn không thoát đâu. Quả nhiên, chờ lưu lôi vũ đem lưu hương nguyệt kéo đi lưu lý chính ra môn ngoại khi, lưu lý chính đương trưởng đã kêu lên, ta mặc kệ nàng lưu hương nguyệt biến thành cái dạng gì, nàng sinh là ta lưu lý chính nữ nhi, chết cũng là ta lưu gia quỷ, ta là nàng cha, ta tưởng đem nàng hứa cho ai, liền hứa cho ai, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thiên Vương Lão Tử tới cũng là cái này lý. Dương Thị căn bản không cùng Lưu Lý Chính nói chuyện, nàng trực tiếp đối với Tuyết Bình, cũng đối với Vây Xem thôn người giải thích nói, mọi người đều biết, trước đó vài ngày Lưu Lý Chính mãn thôn phóng lời nói, nói Lưu Hương Nguyệt ném, kỳ thật nàng căn bản là không phải ném, nàng là bị Lưu Lý Chính hại. Phần 83, Mục Lục Chương Chương 83, ngươi, ngươi đánh rắm? Lưu Lý Chính la to, nhào tới muôn cướp người. Tiết bình một chân đem hắn đa phiên, ngươi cấp lao tử thành thật điểm nhi. Dương thị hướng về phía lưu lý chính lạnh lùng cười, tiếp tục giải thích, mấy ngày hôm trước ta vào núi, ở trong núi nhặt được này đáng thương hài tử, nàng rớt xuống vách núi, quăng ngã chặt đứt chân, bị nốt ở trong sơn cốc không được nhúc nhích, nếu là ta lại vãn đi một ngày, nàng sẽ chết. Mọi người đều thấy được lưu hương nguyệt bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nàng nằm ở xe ngựa trong xe, không thể nói chuyện. Nhưng khỏe mắt lại không ngừng rơi lệ. Nàng đây mặt đều là miệng vết thương, nước mắt từ thương chỗi chạy qua, hóa thành một hàng huyết lệ, nhìn nhìn thấy ghê người. Ta hỏi nàng, ngươi lại như thế nào rớt xuống vách núi? Đứa nhỏ này căn bản không dám nói. Ta tưởng đưa nàng về nhà, nàng cư nhiên thả rằng đương trường ở trên tảng đá chạm vào chết, cũng không dám trở về. Tốt xấu nàng cũng kêu ta một tiếng thím, ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Liền đem nàng mang về nhà ta dưỡng bệnh, ai biết bệnh còn không có dưỡng hảo, thế nhưng nghe nói Lưu Lý Chính ở gã nữ nhi làm hỷ sự. Ta đây đảo muốn hỏi một chút nhìn, nay hỉ sự, rốt cuộc lại như thế nào cái biện pháp? Người quản không được. Lưu Lý Chính miệng vẫn là rất kiên cường, nhưng người đã xúc ở một bên, cũng không dám núp ních. Hắn khẩn trương nhìn Tiết Bình, nữ, con rể à, ngươi nhìn lên chờ cũng không còn sớm, nếu không, nếu không. Ừ. Tiết Bình hướng về phía Lưu Lý Chính cười lạnh một tiếng, nếu không, ngươi đi trước nhìn xem, người nữ nhi là tồn tại, vẫn là đã chết. Ta mẹ nó muốn cưới chính là cái đại người sống, ngươi đem cái mau chết cho ta tính sao lại thế này. Tiết Bình nhưng không có kiên nhẫn bị Lưu Lý Chính như vậy lừa gạt, hắn chẳng qua muốn cưới cái thê mà thôi, có hai mươi lượng xính lễ, cái dạng gì đại cô nương cưới không tới. Này Lưu Hương Nguyệt muốn thật là đẹp như thiên tiên hoa dung nguyệt mạo. Hán đảo còn có vài phần hứng thú, nhưng nhìn hiện giờ nàng người nọ không người quỷ không quỷ bộ dáng, cho dù sống được xuống dưới, cũng hủy dung. Hán cưới như vậy cái nữ nhân trở về có ích lợi gì? hắn chỉ nghĩ phải về hán tiền. Lưu Lý Chính không nghĩ đưa tiền. Nhưng Lưu Thư Hiền còn ở phân trong nước nằm, đại phu bị tiết bình cấp đổi đi, phương thuốc cũng làm tiết bình cấp xé. Lưu Lý Chính nhìn xem trước mắt vết thương ra. Mái hiên thượng treo đỏ thấm đèn lồng biến thành nhất buồn cười chê cười. Dương thị phải đi, nàng vội vàng xe ngựa, tưởng đem Lưu Hương Nguyệt mang đi. Lưu Lý Chính náo luận lên, không được, ta không chuẩn ngươi mang nàng đi, nàng là nữ nhi của ta, ta chính là giết nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Dương thị đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Ở người ngoài nhìn không thấy góc độ, nàng hướng về phía Lưu Lý Chính giơ giơ lên tay. Lưu Lý Chính nháy mắt giống như là bị nắm cổ gà giống nhau. Hoàn toàn ách. Hắn một khuôn mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hồng, cổ họng từ trên xuống dưới phát ra của cục thanh âm, nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói đến ra tới. Dương thị thu hồi lòng bàn tay đồ vật, nàng trầm mặc chuyển qua thân. Vây xem thôn mọi người tò mò nhìn về phía nàng lòng bàn tay. Nhưng Dương thị cái gì cũng không có nói. Nàng đương trường vội vàng xe ngựa, mang theo Lưu Hương Nguyệt trở về Tinh Sơn. Lưu Lôi vũ đi A Giao trong nhà. Bởi vì nháo ra như vậy đại sự tình, bên ngoài còn có Trần Đạt ở không thuận theo không buông tha làm mà mỹ ông nội ở nhà cũng đại không đi xuống, liền đi theo lưu lôi vũ một hối, cũng đi tính sơn. Cùng ngày ban đêm, tính sơn thượng náo nhiệt phi Phàm Lưu lôi vũ cùng A Giao các nàng lẫn nhau đều an ý không có nhắc lại song phong thôn sự tình, nô thành bọn họ cũng không hỏi. Buổi tối, nô thành trong nhà làm một bàn bàn tiệc, đại gia tất cả đều ngồi xuống uống rượu. Lão ngô bị đẩy ngồi ở chủ vị, mặc kệ chính hắn có chịu hay không thừa nhận, lưu lôi vũ cùng A giao đều thành tâm thành ý cho hắn kính rượu, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Ngay từ đầu đại gia không quen thuộc thời điểm, lẫn nhau đều phóng không khai. Nhưng mấy chén nhiệt rượu xuống bụng, đại gia chậm rãi mở ra máy hát. Lão ngô cùng ông nội ngoại ý muốn liêu đến đặc biệt hợp ý, Dương Thị vốn là căn lý thẩm nhi chỗ quen thân, nô thành cùng Lão ngô nhi tử là đường huynh đệ. Tuy rằng tuổi kém vài tuổi nhưng đánh tiểu cũng chơi hảo. A giao nhất thảo ngô thành tiểu nhi tử thích. Ngay cả Lưu Lôi Vũ cùng Lý Thúc cũng nói nóng bỏng. Lý Thúc tuy rằng hiện tại chân cẳng không được. Nhưng tuổi trẻ thời điểm trồng trọt cũng là một phen hảo thủ. Hắn cấp Lưu Lôi Vũ nói về nông kinh tới đạo lý rõ ràng. Lưu Lôi Vũ nghe được. Hận không thể đương trưởng muốn tới giấy bút sao chép xuống dưới. Trận này cười vui vẫn luôn náo nhiệt đến trăng lên giữa trời. Ông nội bởi vì thân thể không tốt. Vẫn luôn ở uống thuốc, ngày thường là không uống rượu, tối nay cũng phá lệ uống lên hai chung. Vì thế hắn đã bị mọi người nhìn thấu, tiểu lượng thật sự không được, hai tiểu chung rượu liền uống hắn mặt đỏ hai hồng, lời nói phá lệ nhiều, lôi kéo người ta nói cái không để yên. A Giao vài lần khuyên hắn nên về nhà, hắn cũng không chịu đứng dậy, chỉ nói uống đến vui vẻ liêu đến vui vẻ, muốn tận hứng mới được. Cứ như vậy, uống đến tận hứng khi, bóng đêm đã thâm. Hắn muốn chạy đại gia hỏa cũng không thể đồng ý. May mắn tính sơn phía trên phòng ở là còn đủ. Nô thành ra cách vách không xa liền có hai gian phòng trống, nguyên bản chính là cấp ông nội ra chuẩn bị tốt, trong phòng ở nhà bài trí đầy đủ mọi thứ, bàn ghế giường đệm tủ quần áo cái gì đều có. Lưu lôi vũ trên núi dưới núi nhiều chạy vài lần, tự mình từ nhà mình ôm tới tân đệm chăn gối đầu, đem ông nội dàn xếp xuống dưới. Lão Ngô cùng con của hắn nguyên bản là muốn ở Ngô Thành trong nhà tễ một tễ, chấp vá đối phó một đêm. Nhưng Lưu Lôi Vũ căn bản không thể đồng ý bạc đại ân nhân cứu mạng, lại suốt đêm thu thập ra tới ông nội ra cách vách hai gian nhà ở, cấp lão Ngô cùng con của hắn trụ hạ. Cứ như vậy mãi cho đến đêm đại gia hỏa tất cả đều dàn xếp xuống dưới lúc sau, canh bốn thiên đều qua. Lão Ngô uống cũng say, Ngô Thành chiếu cố đường đệ nhiều chiếu cố lão Ngô. Lưu Lôi Vũ đứng ở ngoài phòng chờ hai người bọn họ nói xong lời nói, cùng nhau cáo từ trở về đi. Nô Thành trở về chính hắn ra, trong phòng mọi người uống rượu dùng bữa để lại ly bàn hỗn độn, Lý Thẩm Nhi cùng Lý Thúc muốn suốt đêm thu thập, bị Lưu Lôi Vũ một cái kính khuyên lại, nàng thuyết minh sớm sẽ làm Nhu Quế Hoa tới hỗ trợ. Lý Thẩm Nhi ngay từ đầu không chịu đáp ứng, bất quá là nhà mình ăn mấy phó chén đũa, nơi nào liền phải Lưu Lôi Vũ kêu người tới xử lý. Lưu lôi vũ giả vờ sinh khí, ta đây hiện tại liền đi kêu như quế hoa. Kia nhưng đừng, nàng mang theo hoa nhi đâu, kêu nàng nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy tốt xấu đem ngô thành trong nhà cũng khuyên đến nghỉ ngơi đi, lưu lôi vũ lúc này mới từ ngô thành trong nhà rời khỏi tới. Ngô thành nguyên bản đề ra đèn ra tới, muốn đưa lưu lôi vũ lên núi. Nhưng bị lưu lôi vũ cự tuyệt, điểm này đường núi nàng đi chín, nhắm mắt lại cũng đi không tồi. vừa lúc Ngô Thành tân sinh tiểu nữ nhi khóc khởi nãi tới, thanh thúy trẻ con khóc nỉ non thanh ở như vậy mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya, nghe tới phá lệ Văn dội ngay cả ở viện ngoại đều có thể nghe. Lưu lôi vũ chạy nhanh khuyên Ngô Thành trở về hỗ trợ nãi hải tử. Nàng chính mình dẫn theo đèn lồng ra Ngô Thành ra sân, vốn nên trực tiếp xoay người lên núi, không biết như thế nào nàng trong lòng vừa động, lại quay đầu hướng Á Giao cùng ông nội Trô ở đi đến. Đại khái có tình nhân chỉ thấy là tâm hữu linh tê đi, lưu lôi vũ bất quá vừa mới đi đến A dao ra bên ngoài, cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra một cái tê phủng, A dao bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra. Nàng hai thấy được đối phương, ai cũng không có kinh ngạc, chỉ là bay nhanh sóng vai đi tới cùng nhau. Đêm đã khuya, hai người cũng không có đi xa, liền dọc theo lên núi đường núi, vẫn luôn đi tới giữa sườn núi dược điền biên. Bởi vì lưu lôi vũ mỗi ngày đều phải ở dược điền lao động duyên cớ, cho nên ở dược điền biên đắp một tòa nghỉ chân đình hóng gió, còn đắp cái lều tranh thu thập gửi nông cụ linh tinh. Nàng cũng A Giao liền ở đình hóng gió tìm cái nơi tránh gió, ngồi xuống nghỉ chân một chút. Đình hóng gió bên trong co bếp lò, lưu lôi vũ sinh hỏa, lại thiêu một hồ nước ấm, hai người ngồi vây quanh ở lò biên, đảo cũng không lạnh. A Dao xem nàng bận trước bận sau chạy, đau lòng không được, lại đây ngồi đi. Không nội sống, ta liền muốn nhìn ngươi một chút, đợi lát nữa liền trở về. Lưu lôi vũ nơi nào chịu nghe, ta xem ngươi vừa rồi ở bàn tiệc thượng, vẫn luôn vội vàng chiếu cô ông nội, cơ bản không ăn cái gì đồ vật. Nàng ảo thuật giống nhau, phùng ra tới 3 năm cái đỏ thơm khoai, xem, có khoai lang đỏ. Ta cho ngươi ném ở bếp lò hồng chín được không? Lại ngọt lại nhu, ta ban ngày ở ngoài ruộng làm việc khi đều sẽ hong mấy cái, đói bụng lót lót bụng. Ăn rất ngon. Nói lên ăn tới lưu lôi vũ liền đôi mắt tỏa sáng, A dao nhìn nàng đôi mắt, nơi nào còn có thể nói ra cự tuyệt nói tới. Lưu lôi vũ liều tranh bên thức ăn tồn kho cũng không ít, nàng chính là cái đại tham ăn, tốt nhất từ sớm đến tối trong miệng đều có cái gì ăn không ngừng hạ mới hảo. Ta còn có khoai sọ cùng hạt rẻ, hong ăn cũng ăn ngon. Nàng xem A dao ngồi ở trên ghế, khoe miệng chỉ ngậm nhàn nhạt ý cười, cảm xúc không cao bộ dáng. trong lòng một trận chua sót liền cố ý kêu a giao ngươi bồi ta cùng đi lấy đi ta thu ở lều tranh nhất bên trong không để cập tới đèn nhìn không thấy a giao nguyên bản muốn cự tuyệt lưu lôi vũ lập tức đi tới kéo tay nàng lưu lôi vũ ở gió lạnh chạy tới chạy lui một đôi tay bị gió thổi lạnh lạnh a giao đau lòng dắt lấy nàng liền không bỏ được lại bung ra hào đi ta bồi ngươi nàng hai sóng vai đến gần lều tranh Lưu lôi vũ quả nhiên ở nhất bên trong trong một góc, tìm được rồi tràn đầy một sọt tre hạt rẻ, nàng chỉ cấp A dao xem, nhìn, có nhiều như vậy, ngày mai ta làm như quế hoa xảo chín, kia mới ăn ngon đâu. Lưu lôi vũ cô y dùng khoa trương ngữ khí, cấp A Giao hình dung xảo hạt rẻ hương khí. Người chờ một lát. A dao đột nhiên nói như vậy. Nàng trước đem đèn lồng treo ở trên tường, sau đó mới trở lại lưu lôi vũ trước người, ta muốn ôm ngươi. A-Giao thanh âm thực nhẹ, âm cuối còn có chút khàn khàn, không biết như thế nào nghe được lưu lôi vũ trong lòng tô tông ngứa. Nàng đứng không nhúc ních, nhưng a Dao cũng không nhúc ních, nàng tựa hồ là đang đợi lưu lôi vũ cho phép giống nhau. Vì thế, lưu lôi vũ chính mình chủ động tiến lên một bước, nàng đem chính mình đưa vào a dao trong lòng lực, còn lôi kéo a dao tay, hoàn ở chính mình bên hông. Ta cũng muốn ôm người, ở như vậy một cái binh hoang mã loạn lúc sau ban đêm. Ở một gian chất đầy tạp vật lều tranh bên trong, hai người gắt gao ôm nhau. Nay cũng không phải các nàng lần đầu tiên ôm, so này càng thân mật tiếp xúc nàng hai cũng đều từng thử qua. Nhưng cái này ôm lại không giống nhau. Giống như là hai điều ở sóng to gió lớn bên trong sóc nảy thuyền con, rốt cuộc tìm được lẫn nhau nhất yên ổn càng giống nhau. Là an tâm cảm giác. Nàng hai đều mệt cực kỳ, dựa vào đối phương trên vai là nhất thả lỏng. nhưng lại đều bởi vì thông cảm đối phương mà thực mau tách ra. Trở lại đình hóng gió ngồi xuống sau, nàng hai một bên nói chuyện thiếm, một bên chờ khoai lang đỏ hong thủ. Đúng rồi, dông tố, ông nội nói cho ta, nói Lưu Thư hiển sẽ không chết, ta vì hắn ăn độc chuột dược tề lượng không đủ. A dao giống như nhẹ nhàng nói cho Lưu lôi vũ, nàng tùng vai vẻ mặt không sao cả thái độ, đảo cũng không cái gọi là, hắn không chết, ta còn đỡ phải vì hắn ố về tay. Lưu lôi vũ trật vừa nghe đến này tin tức có chút sốt ruột, kia có thể hay không bị người nhìn ra tới, hắn bị vi độc chuột dược. Ông nội nói sẽ không, độc chuột dược cũng là trong núi độc thảo chế thành, Lưu Thư Hiền chính mình mua kia thuốc bột liền không sạch sẽ, bên trong đều có thứ gì chính hắn chỉ sợ cũng nói không rõ. Hào đi! Lưu lôi vũ ứng hạ! A giao nguyên bản tưởng cấp Lưu lôi vũ xin lỗi, rốt cuộc Lưu Thư Hiền người nọ tính cách tâm độc. Lần này không có thể giết chết hắn, chờ hắn khôi phục, khẳng định còn sẽ nghĩ cách trả thù. Trước kia Lưu Thư Hiền muốn thương tổn, chỉ có A Giao một người, nhưng hiện tại Lưu Lôi Vũ lại bị kéo xuống thủy. Chỉ là A Giao vừa nhắc đầu đối thượng Lưu Lôi Vũ đôi mắt khi, nàng liền biết, ở nàng cùng Lưu Lôi Vũ chi gian, có chút lời nói là không cần phải nói. Hai người bọn nàng, là nhất thể. Vô luận các nàng hai chung ai bị thương hại. Đối phương đều sẽ đánh bạc hết thể đi bảo hộ nàng. Quả nhiên, lưu lôi vũ ở A Giao trong ánh mắt nếu máu, nàng có điểm muốn khóc, trong thanh âm cất dấu áp lực quá khóc nức nở. A Giao, đều là ta không tốt, ta nhất định sẽ thay người báo thủ. A Giao bị nàng bộ dáng này lập tức liền cho cười, trong lòng nguyên bản bởi vì ban ngày sự tình mà tích tụ không mau, nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Nàng ai qua đi, nương tựa lưu lôi vũ, nói nói xem, ngươi nơi nào không tốt. Lưu lôi vũ thật sự nghiêm túc kiểm điểm lên. Đệ nhất, ta sớm nên nghĩ đến lưu lý chính ra làm hỷ sự, là có điều mưu đồ, nhưng ta ngày hôm qua không có đem ngươi cùng ông nội trước tiên tiếp nhận tới, mới mắc lưu. Đệ nhị, ta không có hảo hảo cùng ta nương luyện tập quyền cước, liền Trần đạt cũng đánh không lại, không thể bảo hộ ngươi. Đệ tam, ta tưởng sự tình suy xét không chu toàn, cố đầu không màng đuôi, không có thể đem sự tình toàn xử lý tốt. Đệ tứ, a dao duỗi tay để lại lưu lôi vũ môi người nói đều không đúng nàng sụ mặt nghiêm trang lắc đầu lưu lôi vũ lập tức bị a dao cấp hủ dọa nàng dẫn theo một lòng cẩn thận hỏi kia ta đây làm sai chỗ nào người nói cho ta đi ta đều sẽ sửa ân a dao gật gật đầu người nhất sai địa phương chính là không có sớm một chút cưới ta nàng trịnh trọng chuyện lạ nói xong câu đó vẫn luôn nhìn lưu lôi vũ đôi mắt Phản phất kế tiếp liền phải hỏi nghe hiểu không? Bất quá nàng lại mở miệng khi, thanh âm lại mềm mại giống hai tháng xuân phong, trừ cái này ra, ngươi cái gì cũng tốt, nơi nào đều hảo, tốt ta hận không thể hiện tại liền thân ngươi ô ngươi, không bao giờ làm ngươi đi. Lưu lôi vũ ở a giao ánh mắt, dần dần hồng tối mặt. Sau lại nàng hai ai cũng chưa có thể ăn thượng lưu lôi vũ hong khoai lang đỏ, chờ nàng hai nhớ tới thời điểm, khoai lang đỏ sớm đã đốt thành than. Bất quá khi đó thiên cũng mau sáng, phương đông đã xuất hiện một mạt bụng cá trắng. Lưu lôi vũ đem A Giao đưa hạ sơn, vẫn luôn chờ đến A Giao trở về phòng, tắt đèn ngủ hạ, nàng mới trở về núi thượng chính mình ra đi. Nàng đi thời điểm, cũng không chú ý tới ông nội liền ở phòng cửa sổ phía sau đứng. Ông nội tuy rằng đầy mặt đỏ bừng cảm rất say, nhưng đôi mắt lại không có say. Hắn nhìn theo lưu lôi vũ bóng dáng biến mất ở trên đường núi. Một người phi thường không hài lòng thở dài, ai, ta liền biết không có thể chuyển đến tính sân trụ. Bất quá, hắn lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước Dương Thị tới tìm hắn, thương lượng lưu lôi vũ cùng A Giao thành thân nhật tử. Lúc ấy ông nội cảm thấy có cái chín tháng nhật tử không tồi, mùa thu sao vạn vật được mùa, lưu lôi vũ dược điền loại dược thảo cũng nên có thu hoạch. Đến lúc đó hắn mới hảo kiểm nghiệm nhìn xem lưu lôi vũ loại dược thảo có thể hay không hành, có tính không là cái đứng đắn nghề nghiệp. Bất quá hiện tại xem này tình hình, ông nội cảm thấy, hắn vẫn là nhìn nhìn lại đi phía trước có hay không thích hợp nhật tự hào. Nữ Đại Bất Trung Lưu A Phần 84 Mục Lục chương chương 84 Hai tháng xuân phong cùng nhau, thời tiết liền một ngày so với một ngày ấm áp đi lên. Lưu lôi vũ từ Hắc Cung Thành mua tới mấy chục cây cây đảo cây giống, từ tính Sơn dưới chân vẫn luôn dọc theo ven đường loại đến trên đỉnh núi. Lúc này còn chỉ là nửa người cao một cây tinh thế cảnh, nhưng không dùng được hai năm là có thể trưởng thành đại thụ. Đến lúc đó ngày xuân đào hoa một hai cảnh đẹp một đường đều xem không xong. Nô thành ra ở Tĩnh Sơn dưới chân khai hoang khai ra gần mười mẫu đồng ruộng, chính hắn từ chân núi sông nhỏ biển tu lạch nước đến điền đầu, nước sông một tưới loại ở ngoài ruộng lúa mạch non liền sinh ra một tầng ngông lung xanh đậm xác trông rất đẹp mắt. Ông nội dọn tới rồi Ngô thành ra cách vách. A giao phòng theo song phong thôn nhà nàng nhà cũ bố trí, dùng trúc rào che vòng một người cao tường viện. Nhà hắn gian phòng bên cạnh cũng không có không, lão ngô đại nhi tử ngô vì dọn lại đây. Từ nhìn đến ngô thành ra sinh hoạt điều kiện, lại nghe nói ngô thành là lưu lôi vũ gia tá điền lúc sau, ngô vì liền động tâm. Hắn một cái 17 tám đại tiểu hòa tử, từ nhỏ cũng cùng hắn cha lão ngô học săn thú bản lĩnh, nuôi sống chính mình là không khó. Nhưng tưởng cho chính mình tích cóp ra chút của cải, lại cho chính mình cưới thượng tức phụ, liền không dễ dàng. Nguyên bản không gặp được động đất thời điểm, lão ngô nhưng thật ra ở trong núi trong thôn cho hắn cái hảo thành thân dùng tân phòng. Nhưng hiện tại một hồi thiên hai, cái gì đều không có. lão ngô tuổi cũng không nhỏ, trong nhà còn nhiều năm mại lão mẫu thân cùng ấu tử ấu nữ. Nhà bọn họ dọn ra sơn lúc sau, tới rồi tân địa phương, hết thể đều phải từ đầu lại đến. Ngô vì quyết định ra tới sông vào một lần. Hắn cũng đương lưu lôi vũ ra tá điển, lưu lôi vũ cho hắn điều kiện cùng Ngô Thành là giống nhau. Đầu một năm chỉ lo khai hoang, năm thứ hai mới bắt đầu thu địa tô. Lão Ngô không có ngăn đón hắn, hắn đi trở về một chuyến, lại đến khi, cấp Ngô vì ôm lại đây một đen một trắng hai điều chó con. Hai điều tiểu cầu đều là chủng loại thật tốt cho săn đấu tể, hảo hảo nuôi lớn, giữ nhà hộ viện một phen hảo thủ. còn có thể vào núi săn thú, điểm nhỏ giã vật tỉ như chuột đồng thỏ hoang gì đó, chó săn chính mình là có thể bắt được. Nhưng mà ngô vì một cái tay chân thô cạnh hắn tử, hắn liền chính mình điền bụng cơm canh đều sẽ không làm, đốn đốn ở ngô thành trong nhà kết nhóm, nào biết đâu rằng nên như thế nào dưỡng chó con. Bất quá, ngô vì dưỡng không được, lưu lôi vũ cùng A dao lại là liếc mắt một cái nhìn đến liền thích không được. Chó con vừa mới mới vừa một tháng đại, ôm vào trong ngực lại mềm lại ngoan, đầu nhỏ còn không đến lưu lôi vũ một nửa nắm tay lớn nhỏ. Nô vì xem nàng hai thích, đương trường liền đem chó con đưa cho các nàng. Hai điều chó con đều dưỡng ở A-Giao trong nhà, lưu lôi vũ cùng A-Giao cùng nhau, chuyên môn ở A-Giao ra sân bên ngoài vì chó con đáp ổ chó. Vì cấp hai chỉ chó con đặt tên, lưu lôi vũ cùng A-Giao nhưng phí không ít công phu. Nhà người khác cho săn, lấy được đều là uy phong lấm lâm tên. Cái gì truy phong á tái hổ linh tinh? Nhưng như vậy tên, lưu lôi vũ cùng a giao đều cảm thấy không tốt, đều là người khác dùng quá, nghe tới đông cứng thử. Nàng hai còn chuyên môn tìm tới thi thư, nghiêm túc nghiên đọc, muốn tìm ra nhất thích hợp tên tới. Ở không lấy tên hay phía trước, hai chỉ chó con liền dựa theo từng người nhan sắc, bị kêu thành tiểu hắc tiểu bạch. Mọi người đều như vậy đều thời gian dài, chó con nhóm liền nhớ kỹ từng người tên. Tĩnh Sơn Thượng Đại Gia Hỏa vô luận là ai, cách thật xa kêu một tiếng tiểu hắc, chạy tới tuyệt đối không phải là tiểu bạch. Chờ đến sau lại, Lưu Lôi Vũ cùng A Giao cũng liền từ bỏ, cứ như vậy kêu đi, thói quen còn cảm thấy phá lệ thân thiết đâu. Hai tháng đế thời điểm, ông nội rốt cuộc định ra Lưu Lôi Vũ cùng A Giao thành thân nhật tử. Hắn do dự thật lâu, hơn nữa càng là do dự, càng xem Lưu Lôi Vũ không vừa mắt. Chính là cái này dung mạo bình thường Gia Hỏa. đem hắn tỉ mỉ bảo ái mười mấy năm bảo bối cháu gái A Giao, liền như vậy đoạt đi rồi. Tục ngữ nói đến hảo, càng là dễ dàng được đến đồ vật, càng là không dễ dàng bị quý trọng. Ông nội tôn nghĩ thầm khó xử khó xử lưu lôi vũ. Hắn cô ý đối lưu lôi vũ lời nói lạnh nhạt lạnh leo, cô ý ở lưu lôi vũ dược điển chọn thứ tìm cha, còn cô ý ở mỗi lần lưu lôi vũ tới tìm A Giao nói chuyện thời điểm, canh giữ ở một bên không chịu tránh ra. nhưng mà lưu lôi vũ biểu hiện nhưng vẫn cũng không tệ lắm. Vô luận ông nội cái gì thái độ đai nàng, lưu lôi vũ đối ông nội vẫn luôn là cung kính kính yêu. Nàng cũng khiêm tốn khiêm tốn, mỗi lần ông nội chỉ ra nàng không đủ khi, nàng đều biên nghe biên nhớ, nghiêm túc đáng tin cậy. liền tính nàng cùng A Giao đơn độc ở chung thời điểm, cũng là quy quy củ củ, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Chẳng sợ ông nội chuyên môn đi chọn, Cũng chọn không ra lưu lôi vũ cái gì sai lầm tới. Càng đừng nói lưu lôi vũ còn cấp ông nội vơ vét tới thật nhiều buồn y dìa thư. Ông nội mỗi ngày từ sớm đến tối phụng xem, liền ăn cơm đều đến a dao thúc giục tốt nhất mấy lần, mới bằng lòng bông thư tới. Ngược lại là A-Giao, làm ông nội càng ngày càng ghét bỏ. Khi còn nhỏ như vậy cổ linh tinh quái chi kỷ đáng yêu cháu gái, càng lớn ngược lại trở nên càng hung lên. Từ sớm đến tối... a dao có thể vẫn luôn lại nhải cái không để yên ông nội ngồi sao nàng muốn thúc giục ông nội thường thường lên đi một chút tán tán chờ ông nội thật sự đi ra ngoài dược điền đi dạo nhìn xem khi a dao lại muốn thúc giục hắn đừng mệt sớm một chút trở về nghỉ ngơi ông nội đọc sách thời điểm a dao muốn lại nhải hắn không thể xem lâu lắm nếu không thương mắt ngay cả ông nội chuyện gì không làm phơi phơi năng đánh ngủ ga ngủ gật a dao cũng muốn riêu tỉnh hắn không chuẩn ngủ quá nhiều Nếu không buổi tối cần phải đi buồn ngủ ngược lại không đẹp. Chọc đến ông nội nóng nảy, tính tính, sớm một chút đem ngươi gả đi ra ngoài, cho ngươi đi quản lưu lôi vũ đi thôi, ta cũng hảo lạc cái tự tại. Bất quá, cuối cùng làm ông nội hạ quyết tâm, lại là mặt khác một sự kiện. Lưu Thư Hiền Hảo Hai tháng sơ nhị ngày đó, sau lại tiết bình từ Lưu Lý Chính ra muốn tới tiền đi rồi lúc sau, Lưu Lý Chính liền mang theo Lưu Thư Hiền đi hắc cung thành tìm thầy trị bệnh. Tìm thầy trị bệnh là đòi tiền, Lưu Lý chính của cải, vốn dĩ khiến cho Lưu Thư Hiền cấp đào rỗng, bồi thường tiết bình bạc đều là vận dụng hắn quan tài buồn. Nhưng hắn liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, vô luận như thế nào cũng được cứu trợ. Nay một tháng qua, Lưu Lý chính một mình qua lại quá song phong thôn vài lần, vì đòi tiền, hắn cùng hắn mấy cái đường huynh đệ hoàn toàn nháo phiên. Thường lui tới hắn áp bức huynh đệ, đòi tiền cung cấp nuôi dưỡng Lưu Thư Hiền. là đánh Lưu Thư Hiền có thể đọc sách tương lai có thể đương đại quan triều ứng thân thích ngụy trang. Nhưng Lưu Thư Hiền nháo ra như vậy bất kham sự tình, toàn thôn người đều thấy hắn cho hề, người đọc sách ở mọi người trong ấn tượng vốn nên là văn khúc tinh hạ phàng, ai còn tin ghé vào trần đạt trên người giống chó điên giống nhau loạn cùng Lưu Thư Hiền có thể đọc hảo thư A. Huynh đệ không chịu ra tiền, Lưu Lý Chính liền la lối khóc lóc hồ nháo, hơn phân nửa đêm không ngủ được ở huynh đệ ra môn ngoại khóc tang. Hướng huynh đệ ra nổi và bếp bên trong ném cục đá tạp xú phân lời, vì đòi tiền hắn cái gì dơ bẩn chiêu số đều đem hết. Lưu Thư Hiền ở tại Hắc Cung Thành Y Quán, khởi điểm nghe nói muốn căng bất quá đi, nhưng Lưu Lý Chính hoa đồng tiền lớn cho hắn lấy lòng dược che mệnh, chậm rãi thế nhưng bị hắn dưỡng trở về. Tới rồi cuối tháng thời điểm, Lưu Lý Chính một mình trở về thôn, hắn gặp người liền nói, Lưu Thư Hiền đã toàn hảo, đều trở về huyện học đọc sách Này tin tức thật giả không biết, rốt cuộc hết thảy đều là lưu lý chính chính mình nói, lưu thư Hiền sau lại vẫn luôn cũng không có lại hồi quá song phong thôn, ai cũng chưa thấy qua. Nhưng ông nội biết tin tức này sau, lại là không dám không tin. Hắn lập tức liền xem trọng một cái thích hợp làm việc hôn nhân nhật tử, liền ở 3 tháng. Thời gian tương đương đổi, chỉ còn 10 ngày qua. A giao liền áo cưới đều không kịp theo xong, nàng đành phải ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vài cái buổi tối nàng trong phòng đèn dầu vẫn luôn lượng đến bình minh. Ông nội đau lòng A dao liền cùng nàng thương lượng, nếu không, vẫn là đem hôn kỳ lại sau này đẩy đẩy đi. Tháng 6 có cái nhật tử cũng thích hợp. Không được. A dao buột miệng tốt ra. Ông nội lập tức đã bị A dao trắng ra cấp nghẹn họng. Hắn còn có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể y thì A Giao bái. Lưu lôi vũ bên này, từ khi hôn kỳ định rồi lúc sau. ngược lại đảo nhàn xuống dưới. Trong nhà nàng dân cư đơn giản, chỉ có nàng cùng mẫu thân hai người. Bên thân thích đều không có, đảo cũng không cần lo lắng đi thỉnh. Làm việc hôn nhân khi, chỉ cần đem tĩnh sơn thượng mọi người đều kêu thượng, đại ra một khối náo nhiệt náo nhiệt. Chuyện khác thí dụ như bố trí tân phòng A, đặt mua bàn tiệc cùng kẹo mừng trái cây linh tinh, mẫu thân đã sớm chuẩn bị tốt, cũng không dùng được lưu lôi vũ hỗ trợ. Theo lý thuyết, Lưu lôi vũ chính là đại người rảnh rỗi một cái. Mẫu thân còn riêng chiếu cô nàng, làm nàng gần nhất ít đi A Giao Gia, thành thân phía trước này 10 ngày qua, nàng chẳng sợ nhiều đi dược điền ngồi xổm. Tuy rằng này tính sơn thượng chỉ có người một nhà, nhưng nên tị hiểm vẫn là muốn tị hiểm. Nhưng cố tình lưu lôi vũ mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, muốn tới trời tối mới trở về, căn bản không thấy bóng người. Ngay cả mẫu thân hỏi nàng hướng đi, lưu lôi vũ cũng không chịu nói. Không chỉ có như thế, nàng còn trịnh trọng làm ơn mẫu thân giúp nàng che giấu, không thể làm A Giao biết. Lưu lôi vũ kỳ thật là đi Hắc Cung Thành. Nàng đối với Lưu Thư Hiền tình huống, vẫn luôn không yên lòng. Cho nên từ nghe nói Lưu Thư Hiền hảo, nàng liền chuyên môn đi Hắc Cung Thành, tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Lưu Thư Hiền đảo không tính khó tìm, Lưu lôi vũ đi tranh hắc Cung Thành huyện học, tìm huyện học phu tử sau khi nghe ngóng, liền đã hỏi tới Lưu Thư Hiền tin tức. Sao thực, Lưu Lôi Vũ hỏi thăm cái kia phu tử, vừa lúc cũng là đối Lưu Thư Hiền nhất chiếu cố. Phu tử nói cho Lưu Lôi Vũ, Lưu Thư Hiền từ hai tháng lúc đầu rời đi huyện học xin nghỉ về nhà, liền vẫn luôn không còn có trở về quá. Nghe nói Lưu Lôi Vũ là Lưu Thư Hiền đồng hương, phu tử còn vẻ mặt quan tâm tìm nàng do hỏi, Lưu Thư Hiền là tình huống như thế nào, như thế nào tháng này đều không tới huyện học. Nhà hắn ra điểm chẳng uống Lưu Lôi Vũ cũng không có ngay từ đầu liền lộ ra Lưu Thư Hiền nháo ra rèm pha. Phu tử nói cho Lưu Lôi Vũ, hắn năm nay trạng hướng tựa hồ phá lệ nhiều, trước kia tháng riêng còn làm kẻ cấp cấp đánh. Có thể là vận số năm nay không may mắn. Bất quá, ngươi nếu là Lưu Thư Hiền đồng hương, kia thỉnh ngươi cho hắn mang cái lời nói, mặc kệ thế nào, thỉnh hắn gần nhất tới huyện học một hồi đi. Huyện lệnh lao ra mời đến danh sư muốn ở Hắc Cung Thành dừng lại hơn một tháng. muốn tới 3 tháng trung tuần khi mới có thể rời đi. Lưu Thư Hiền lúc trước giao cho học văn trường, danh sư xem qua lúc sau khen không dứt miệng. Điểm danh nói muốn muốn cùng Lưu Thư Hiền gặp mặt tâm sự, đây chính là cái rất tốt cơ hội, thỉnh hắn nhất định nắm chắc được, không cần bỏ lỡ mới là. Nhiệt Tâm Phu Tử lôi kéo Lưu Lôi Vũ Trịnh Trọng làm ơn nàng chuyện này. Lưu Lôi Vũ đương nhiên đáp ứng xuống dưới. Phu Tử lại nói cho Lưu Lôi Vũ, thường lui tới Lưu Thư Hiền ở huyện học đọc sách khi. cũng không ở tại huyện học bên trong, mà là ở tại huyện học phụ cận Văn Liếu Hẻm. Cụ thể nào một nhà phu tử lại không biết, Lưu Lôi Vũ nếu là thật sự muốn tìm Lưu Thư Hiền, chỉ có nàng chính mình đi Văn Liếu Hẻm tìm người. Vì thế Lưu Lôi Vũ lại tìm đi Văn Liếu Hẻm. Nàng không nghĩ rút dây động rừng, bị Lưu Thư Hiền trước tiên phát hiện nàng tung tích, bởi vậy không có ở Văn Liếu Hẻm tìm người hỏi thăm, mà là chính mình hoa điểm thời gian, ẩn nút ở Văn Liếu Hẻm đợi mấy ngày. cứ như vậy. còn thật sự bị nàng cấp chờ tới rồi. Hơn tháng không thấy, lưu thư hiển cả người hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thường lui tới hắn còn tính cái phong độ phiên phiên dài công tử, hiện giờ lại gầy cởi hình, trên má một chút thịt cũng không có, xương gỏ má cao cao nhô lên, đôi mắt nhưng thật ra đại, chỉ là hốc mắt hãm sâu hốc mắt biến thành màu đen, trong trắng mắt mắt nhân tất cả đều lộ ở bên ngoài, mắt lẽ xem người khi, ánh mắt phá lệ dò người. Hắn sắc mặt cũng khó coi, Vàng như nến vàng như nến, môi rồi lại là đỏ tím biến thành màu đen, cả người lộ ra gần đất xa trời thần sắc có bệnh. Nay phúc thảm dạng, một nửa là bởi vì uống lộn thuốc trúng độc duyên cớ, một nửa kia lại là tâm bệnh dẫn tới. Hắn tưởng tính kê a giao không thành, chính mình ngược lại chứ lưu lôi vũ nói, bị người thấy như vậy cho hề, lúc trước hắn vừa mới tỉnh lại khi, liền muốn tìm chết. Chỉ là hắn cư nhiên thua tại lưu lôi vũ trong tay, hắn không cam lòng à. Khi lưu lôi vũ xem như cái thứ gì, hắn trước kia chưa từng có con mắt xem qua. Liên như vậy đã chết, hắn đang chết không nhắm mắt, hắn muốn báo thủ A. Lưu thư hiện dựa vào một ngộm nuốt không giới khí, mới miễn cưỡng chống được hôm nay. Chỉ là nhìn chăm trăm bức tôn dung này, hắn đã không mặt mũi hồi song phong thôn dưỡng bệnh, lại không mặt mũi hồi huyện học đọc sách. Đành phải tránh ở này văn liếu hẻm, quá một ngày nào một ngày. Hắn rất ít ra cửa. Lưu lôi vũ canh giữ ở văn Liễu đầu hẻm vài thiên, mới rốt cuộc chờ đến một hồi, vẫn là ở trạng vạng thiên cơ hồ muốn sát hắc thời điểm. Lưu Thư Hiền trong tay méo một cái không túi, vội vội vàng vàng từ trong nhà ra tới, ra văn liếu hẻm, liền hướng tây đi nhanh. Lưu lôi vũ đánh giá Lưu Thư Hiền là đi mua gạo thóc thức ăn, nàng liền vòng đến Lưu Thư Hiền trụ phòng ở phụ cận nhìn nhìn. Phòng ở là cái độc môn độc hộ tiểu viện, hai gian gian, nhìn có chút rách nát. Lưu lôi vũ đi đến viện môn trước đầy đẩy, trên cửa lớn đầu treo khóa, đầy bất động. Nàng lại theo tường viện đi rồi một vòng, này phòng ở không có hậu viện, mặt trái chính là phòng ở sau tường, trên tường có cửa sổ. Lưu lôi vũ cũng thử đầy đẩy, cửa sổ giống như dự kiến bên trong giống nhau, cũng đều là trói chặt. Một vòng chuyển xuống dưới, lưu lôi vũ nguyên bản chuẩn bị rời đi. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi lưu thư hiền sắc thật không chết, tuy rằng hiện tại quá đến không được tốt lắm. nhưng không biết thời gian dài có phải hay không sẽ khôi phục. Hắc cung thành huyện học không ai biết Lưu Thư Hiền gương mặt thật, cùng hắn trải qua rèm pha, thậm chí phu tử còn niệm làm Lưu Thư Hiền trở về đọc sách. Lưu lôi vũ cũng không tính toán liền như vậy buông tha hắn, nàng tính toán trở về viết mấy chương tiểu báo, liền đem Lưu Thư Hiền ở song phong thôn hành động viết xuống tới, tìm cơ hội nặc danh đưa đến huyện học bên trong, làm Lưu Thư Hiền phu tử cùng các bạn học đều nhìn xem. Nghe nói khảo tú tại thời điểm, trừ bỏ xem bài thi thành tích, cũng muốn điều tra nghe ngóng học sinh bản nhân thanh danh, nếu là phẩm hạnh không hợp thanh danh hỗn độn, kia cũng là không thể lấy chung. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu lôi vũ coi như là giúp Lưu Thư Hiền ra cái danh hảo. Nàng chủ ý đã định, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lưu Thư Hiền chỉ sợ cũng phải về tới, nàng không có phương tiện lại trì hoãn, liền chuẩn bị chạy nhanh rời đi. Đúng lúc này, nàng cách cửa sổ, nghe thấy trong phòng có thứ gì thật mạnh nện ở trên mặt đất thanh âm. Ngay từ đầu chỉ có một vang, lưu lôi vũ hoặc sợ, chỉ cho là cái gì ngoài ý muốn. Nhưng thanh âm kia ngay sau đó lại liên tiếp vang lên vài lần, còn có cái gì đổ vật từ bên trong nện ở trên cửa sổ. Lưu lôi vũ theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Lưu thư hiền kia trong phòng, giống như có người. Phần 85 Mục lục chương chương 85 Lưu lôi vũ không có nghe lầm, một tường chi cách trong phòng, xác thật có người. Tôn Minh Sa bị Lưu Thư Hiền bắt lấy giam cầm ở trong phòng, đã suốt ba ngày. Ba ngày trước, Tôn Minh Sa một mình văn kiện đến liễu Hẻm, hắn là tới tìm Lưu Thư Hiền đòi tiền. Lưu Thư Hiền phía trước cầm đi hắn vải thiên văn trường, không có trả tiền. Lúc ấy Lưu Thư Hiền nói, muốn trước lấy văn trường đi cấp phu tử xem qua, xác định là hảo văn trường mới cho tiền. Nhưng mà Lưu Thư Hiền vừa đi thế nhưng hơn phân nửa tháng không thấy bóng người. Trong lúc này tôn minh Sa vì chuẩn bị phu tử cùng cấp danh sư tùy lễ, chi tiêu tương đối lớn, nhà hắn mâu thân thân thể cũng là ngày càng lộ bại, hắn nhu cầu cấp bách dùng tiền. Văn liếu hẻm phòng ở Lưu Thư Hiền là thanh toán một năm tiền thuê, nhưng nếu hắn vẫn luôn không lộ mặt, tôn minh Sa liền tính toán đem phòng ở thu hồi tới cho thuê lại cấp người khác. Lưu Thư Hiền đã phó tiền thuê nhà vừa lúc dùng để hướng để mua văn chương tiền, tôn minh Sa cũng không chiếm hắn tiện nghi. Trước đây tôn minh ở xa tới quá văn liếu hẻm rất nhiều lần, mỗi lần đều ngộ không đến Lưu Thư Hiền. Nhưng mà lần này gần nhất, Lưu Thư Hiền lại vừa lúc ở. Hai người một chạm mặt, tôn minh Sa đã bị Lưu Thư Hiền tiểu tụy bộ dáng hoảng sợ. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, khách khách khí khí cùng Lưu Thư Hiền nói đòi tiền chuyện này. Nào biết đâu rằng Lưu Thư Hiền một lời không hợp, liền đối với Tôn Minh Sa động nổi lên tay. Tôn Minh Sa tốt xấu là cái người đọc sách, quân tử động khẩu bất động thủ, hắn lần nữa khuyên bảo Lưu Thư Hiền bình tĩnh lý trí, nhưng Lưu Thư Hiền thở ơ, còn đem hắn trói lên. Ba ngày qua này, Lưu Thư Hiền vẫn luôn đem Tôn Minh Sa nhốt ở trong phòng, không cho đồ vật ăn cũng không cho một ngụm nước uống, thậm chí không cùng Tôn Minh Sa nói một lời. Tôn Minh Sa đã sắp kiên trì không nổi nữa. Liên ở vừa rồi, hắn rốt cuộc nghe được Lưu Thư Hiền đi ra cửa động tĩnh. Hắn muốn nắm lấy cơ hội chạy trốn, nhưng mà cửa sổ đều là khóa trụ, hắn lại thật sự không có sức lực, một chút cũng chạy bất động. Liên tại đây tuyệt vọng bất lực thời điểm, tôn minh xa nghe thấy có người từ bên ngoài giật giật cửa sổ. Hắn tay chân đều bị cột lấy, trong miệng cũng đổ pha bố, cầu cứu thanh âm cũng tiêu không ra, chỉ có thể dùng hết toàn thân khí lực, đụng ngã ghế dựa. Lại đem trên bàn đồ vật tất cả đều lay đến trên mặt đất, chỉ cầu nháo ra chút động tĩnh tới, có thể làm bên ngoài người nghe thấy được, cứu hắn một cứu. Nhưng mà hắn đợi một hồi, bên ngoài an an tĩnh tĩnh Hắn lại dùng sức dùng bả vai đấm vào cái bàn, đâm ra chút thanh nhâm tới. Bên ngoài vẫn như cũ không có động tĩnh Tôn minh xa chừng mắt cửa sổ, hắn màu đỏ tươi trong ánh mắt che kín tơm máu, ánh mắt cơ hồ muốn tuyệt vọng đi xuống. Đúng lúc này... Ngoài cửa sổ đầu chuyển đến nhẹ nhàng đánh thanh. Thích thích thịch Bên trong có người sao? Ô ô ô Tôn minh sa điên cuồng kêu to lên, hán thanh âm bị trong miệng phá bố lấp kín, biến thành mỏng manh nước nở thanh. May mắn, ngoài cửa sổ lưu lôi vũ vẫn luôn nín thở ngưng thần nghe, nàng nghe được. Bởi vì lưu thư hiền nhất quán để lại cho lưu lôi vũ ấn tượng chính là tên cặn bã, cho nên chỉ cần cùng lưu thư hiền có quan hệ sự tình. Lưu Lôi Vũ theo bản năng liền sẽ hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Hán chỗ ở có người, nếu là đổi cái người khác, Lưu Lôi Vũ khẳng định sẽ không xen vào việc người khác, nhiều nhất tưởng cái hợp thuê bạn cùng phòng. Nhưng hiện tại Lưu Lôi Vũ lại vào trước là chủ cảm thấy, khẳng định là Lưu Thư Hiền lại làm chuyện xấu, bắt cóc người nào đi. Thật đúng là làm Lưu Lôi Vũ chó ngáp phải rồi cấp đoán đúng rồi. Ngươi chờ, ta đây liền tới cứu ngươi. Lưu lôi vũ hướng tới trong phòng người hô một tiếng, liền y đồ đem cửa sổ cậy ra. Nay cửa sổ bởi vì là mặt hướng bên ngoài ngõ nhỏ, cho nên cửa sổ phá lệ rắn chắc, không cửa sổ là dùng tới tốt đầu gô đánh. Cửa sổ cách là tương đương tinh mịn ô Vương hình dạng, mỗi cái tiểu ô Vương chỉ có một ngón tay lớn nhỏ. Cửa sổ sơn con đinh thật dày cửa sổ bố, lưu lôi vũ thử qua, căn bản chọc không phá. Nang phí cả buổi công phu, liền một cái cửa sổ phùng cũng chưa cậy ra. Cũng liền may mắn này văn liếu hẻm hẻo lánh ít dấu chân người, không ai đi ngang qua, bằng không chỉ là lưu lôi vũ này phúc kệ người cửa sổ bộ dáng bị ai gặp được, đều phải đương nàng là tiểu tặc chào nàng đi gặp quan. Bất quá, không ai thấy lưu lôi vũ kệ cửa sổ, cũng liền ý nghĩa không ai cầu cứu. Mắt thấy chậm trễ thật dài thời gian, lưu lôi vũ dần dần nóng nổi lên. Mà đằng trước đầu ngõ lưu thư hiền khiêng vùng mễ, đang từ từ nuốt nuốt hướng ra đi tới. Hắn thân mình là thật sự đại không bằng trước, kẻ hèn một đấu gạo, hắn từ gạo thóc cửa hàng hướng văn liếu hẻm Kiêng một đường đi tới thế nhưng nghỉ ngơi rất nhiều lần. Lúc này sắc trời hơi ám, hắn trước mắt lại như là bị kín một tầng xương đen giống nhau, xem hơi chút xa một chút địa phương liền sơn đen ma ô cái gì cũng thấy không rõ. Hắn dùng sức híp mắt hướng nhà mình phương hướng nhìn nhìn, mơ hồ giống như thấy góc tường nơi đó có người ảnh. Lưu thư hiền trong lòng một lộ buộc. Hắn dưới chân bước chân căng thẳng, liền đi hai bước đến gần vừa thấy, nguyên lai là ven tường dựa vào một đoạn không biết từ đâu ra khô nhánh cây. Lưu Thư Hiền tức giận đem nhánh cây gạt ngã trên mặt đất, lại dọc theo góc tường đi rồi một đoạn, nhìn kỹ xem. Bên ngoài hết thể bình thường không hề khác thường. Hắn vẫn như cũ không có yên lòng. Từ trải qua quá bị lưu lôi vũ từ sau lưng dùng bí đỏ tạp hôn sự tình lúc sau, Lưu Thư Hiền vẫn luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn lưu luyến mỗi bước đi đi đến trước cửa, một bên móc ra chìa khóa tới mở cửa, một bên còn thình lình quay đầu lại nhìn vài biến. Ngõ nhỏ trước sau yên tĩnh không người. Lưu Thư Hiền lúc này mới yên lòng. Hắn đem viện môn mở ra một cái phùng, trước đem bao gạo từ kẹt cửa nhét vào đi, đặt ở trong môn trên mặt đất, sau đó chính mình mới lắc mình đi vào trong viện đầu, lại vẫn không có đóng cửa, mà là đem diện mạo từ kẹt cửa chui ra tới, ra bên ngoài ngó trái ngó phải. Như vậy cẩn thận một phen quan sát, Lưu Thư Hiển thế nhưng thật sự có phát hiện. Đối diện nhân ra cổng lớn thềm đá phía dưới, tựa hồ có một mặt màu bạc loang loáng. Lưu Thư Hiền một hơi bình ở cổ họng, Hắn bay nhanh hướng bốn phía lại nhìn một lần, bên ngoài không ai. Lưu Thư Hiền lòng đang trong lồng ngực kinh hoàng lên, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đó là một khối bạc vụn tiền hào, nói không chừng có một hai. Này thật đúng là ngoại ý muốn chi tải. lưu thư hiền cất bước liền từ viện môn bên trong vọc ra lao thẳng tới hướng đối diện liền ở hắn lao tới cơ hồ cùng nháy mắt lưu lôi vũ thân ảnh trống rông xuất hiện ở lưu thư hiền ra cổng lớn nàng bước chân nhoáng lên bay nhanh chui vào lưu thư hiền ra trong viện mà nhặt tiền đi lưu thư hiền động tác cũng là tấn mánh như hổ hắn lao ra môn nhặt tiền xoay người về nhà quan viện môn sở hữu động tác liền mạch lưu loát nay phiên kịch liệt hoạt động tiêu hao hắn quá nhiều sức lực Thế cho nên hắn rửa lưng vào viện môn, gian nan thở dốc hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lưu Thư Hiền đi trước đóng lại tôn minh xa ngoài cửa phòng đầu nghe xong nghe, trong phòng tôn minh xa còn ở làm ở mỹ. Nghe thấy bên trong có động tĩnh, Lưu Thư Hiền liền không để ý đến, hắn trở lại viện môn biên, nhặt lên trên mặt đất bao gạo, đi phòng bếp trước cho chính mình làm điểm đồ vật ăn. Linh Ngọc trong không gian, Lưu Lôi Vũ vẫn luôn đang đợi. chẳng sợ rõ ràng biết nàng ở trong không gian bên ngoài lưu thư hiền nhìn không tới nàng cũng nghe không đến nàng thanh âm nhưng lưu lôi vũ vẫn là theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp ở nàng bên cạnh linh điền phía trên mây mù bên trong sinh trưởng một gốc cây toàn thân trắng tinh tiểu thảo kia tiểu thảo chính là béo viên nó từ trường đến bàn tay cao lúc sau liền vẫn luôn là lao bộ dáng đỉnh hai mảnh tròn tròn phiên lá không lại trường quá theo béo viên chính mình nói Nó hẳn là có thể lớn lên, hội trưởng cao, mọc ra càng nhiều phi lá, sau đó mọc ra nụ hoa. Chờ đến nở hoa lúc sau, là có thể kết ra cùng phía trước giống nhau lại mượt mà lại xinh đẹp thân thể, có thể rời đi mây mù phạm vi, ở linh ngọc không gian nội tự do hoạt động. Lưu lôi vũ tưởng hết biện pháp, nàng mỗi ngày đều đem linh điền loại chầm rãi, một tấc thổ địa cũng không lãng phí. Nhưng mặc kệ nàng lại như thế nào nỗ lực, hiệu quả nhưng vẫn cực nhỏ. Béo viên chính mình nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao nó cũng ra không được này linh ngọc không gian, có thể hay không tự do hoạt động đối nó tới nói cũng không như vậy quan trọng. Hơn nữa, tuy rằng nó vẫn luôn không có trường lá cây, nhưng nó mọc ra bản lĩnh các nhà. Hảo hảo, dông tố cha ngươi mau đi ra, ta nhìn đến đại phôi đản vào phòng bếp. Béo viên nôn nóng cấp lưu lôi vũ mật báo. Đây là béo viên tân mọc ra tới bản lĩnh. Chỉ cần Lưu Lôi Vũ thân ở ở Linh Ngọc trong không gian khi, béo viên là có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Hảo, ra đây đi. Lưu Lôi Vũ lên tiếng, bóng người chật lóe, nàng liền xuất hiện ở Lưu Thư Hiền ra trong viện. Lúc trước Lưu Thư Hiền mua mễ trở về thời điểm, Lưu Lôi Vũ là cố ý ở góc tường nơi đó thả khô nhánh cây mê hoặc hắn, lại trước tiên ở đối diện ném hảo bạc vụn, sau đó nàng liền tránh ở Linh Ngọc trong không gian vùi lồi phục Nàng chính mình vào linh ngọc không gian lúc sau, đối ngoại giới tình huống là không thể nào biết được. Nhưng có béo viên tân mọc ra tới bản lĩnh, liền phương tiện nhiều. Béo viên giúp nàng nhìn chằm chằm Lưu Thư Hiền nhất cử nhất động, kịp thời cùng nàng hội báo. Lưu lôi vũ cùng béo viên phối hợp thập phần ăn ý, cho nên nàng mới có thể bắt lấy thời cơ, trà trộn vào Lưu Thư Hiền trong nhà tới. Nàng tay chân nhẹ nhàng bay nhanh đi tới đóng lại tôn minh xa phòng ngoài cửa, Lưu Thư Hiền thập phần cẩn thận. Cửa phòng là từ bên ngoài thượng khóa. Chìa khóa liền treo ở lưu thư hiền bên hông, hắn một lát đều không rời thân. Lưu lôi vũ vừa thấy thời cơ không đúng, đành phải lại tiến vào linh ngọc trong không gian chờ. Linh điền bên trong, lưu lôi vũ loại đại bí đỏ kết một cái lại một cái. Nàng ngồi xổm điền đầu tả chọn hữu tuyển, mới trích ra một cái lớn nhỏ thích hợp tới, phùng ở trong tay điên điên. Tiên tử, kế tiếp vẫn là muốn làm ơn ngươi, Không bao lâu. Lưu Thư Hiển từ trong phòng bếp ra tới. Tôn Minh Sa ra này phòng ở cũng không tính đại. Lưu Thư Hiển thuê xuống dưới lúc sau. Một gian phòng ngủ là chính hắn cuộc sống hàng ngày trụ. Một khắc gian đằng ra tới làm thư phòng. Hiện tại Tôn Minh Sa đã bị nhốt ở bên trong. Lưu Thư Hiển đứng ở thư phòng bên ngoài. Hắn cách môn. ba ngày tới nay lần đầu tiên cùng Tôn Minh Sa nói chuyện. Người đã chết sao? Lưu Thư Hiển. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trong phòng bị lấp kín miệng tôn minh xa, đã cơ hồ tới rồi hỏng mất bên cạnh. Sinh lý thượng lại đói lại khát hắn đã không để bụng, tâm lý thượng thất vọng mới là đối hắn đả kích lớn nhất. Hắn có loại dự cảm, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Lưu Thư Hiển là muốn lộng chết hắn. Chịu khổ ba ngày, hắn một phút một giây cũng không dám chấm mắt, sợ Lưu Thư Hiển khi nào sẽ đột nhiên vọt vào tới, hướng hắn ngực chắt thượng một đao. Mà vừa rồi, bên ngoài rõ ràng có người muốn cứu hắn nhưng lưu thư hiền rồi lại ở thời khắc mấu chốt đã trở lại loại này có một chút hy vọng lúc sau lại toàn bộ thất bại tư vị so vẫn luôn nhìn không tới hy vọng còn càng tàn khốc càng tra tấn tôn minh sa cửu hận nhìn về phía cửa phòng nếu ánh mắt là thanh đao hắn hận không thể đem lưu thư hiền chắt cái vỡ nát ta cho ngươi ba ngày thời gian ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lưu thư hiền âm lãnh thanh em xuyên thấu qua kẹt cửa truyền tiến vào Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám ở danh sư trước mặt như vậy biểu hiện. Ngươi cho rằng ta không ở huyện học, liền đến thiên ngươi bỏ ra nổi bật sao. Tôn minh Sa nghe hiểu lưu thư hiền ý tứ. Tháng này trên đầu, tôn minh Sa cũng từ huyện học phu từ nơi đó, nghe nói danh sư có thể tiến cử học sinh miễn khảo kỳ thi mùa xuân, vào kinh làm quan tin tức. hắn gian khổ học tập khổ đọc, vì chính là công thành danh toại, tin tức này với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. không cần nói cũng biết lại nói hắn cùng giờ cho bị bợm lưu thư hiền không giống nhau là có thực học hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội ta ra cái gì nổi bật ta bất quá chính là nhiều viết mấy thiên văn chương bị phu tử xem vào mắt tiến cử đến danh sư nơi đó được danh sư thưởng thức kia lại làm sao vậy ngươi sở hữu văn chương đều là ta viết tôn minh sao ý đồ phản bác nhưng hắn bị ngăn chăn miệng căn bản nói không ra lời Lưu Thư Hiền cũng căn bản không muốn nghe Tôn Minh Sa giải thích, hắn cố chấp ngang ngược vô lý, không được, ta nói không được chính là không được. Ta mới là hắc cung thành huyện học nhất đẳng nhất tài tử, chỉ có ta. Hắn thật sự điên cuồng. Hắn xem thường Lưu Lôi Vũ, nhưng Lưu Lôi Vũ lại đoạt đi rồi hắn nhất định phải được ca giao. Hắn cũng xem thường Tôn Minh Sa, nhưng Tôn Minh Sa cũng đoạt đi rồi hắn tài tử danh hào. Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn cùng hắn đối nghịch. Không được, hắn không đồng ý. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lưu Thư Hiền hướng về phía cửa phòng cuồng loạn gầm nhẹ. Ta muốn đem ngươi đóng lại ở trong phòng này. Đói chết ngươi, khắt chết ngươi. Ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Đông. Một tiếng trầm vang ở Lưu Thư Hiền cái hốt thượng vang lên. Nay quen thuộc đau đớn, còn có này quen thuộc bí đỏ hương vị. Lưu Thư Hiền liều mạng cắn đầu lưỡi, đau nhức giúp đỡ hắn cố nén trụ trước mắt biến thành màu đen tròn váng. Hắn không dám tin tưởng liệu mạng xoay người sang chỗ khác, hắn thấy được lưu lôi vũ. Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Lưu lôi vũ hoàng sợ, nàng lần này chọn bí đỏ thế nhưng thất thủ, tuyển một cái còn không có trưởng đến cũng đủ thành thục nộn bí đỏ. Một kích nện xuống đi không có thể đem lưu thư hiền tạc hôn, ngược lại ở hắn cái hốt thượng tạc nứt ra. Không sợ, nàng linh điền bên trong bí đỏ còn có rất nhiều. Lưu lôi vũ hướng về phía Lưu Thư Hiền cười thần bí, ngươi đón A. Quỷ A. Lưu Thư Hiền dọa kêu sợ hãi đến phá giọng nói. Thung thung lại là hai tiếng. Ở lại lãng phí Lưu lôi vũ hai chỉ đại bí đỏ lúc sau, Lưu Thư Hiền mới rốt cuộc nằm ngã xuống trên mặt đất, một cổ hoàng thủy từ hắn ống quần phía dưới chạy xuôi ra tới, hắn thế nhưng dọa nước tiểu. Lưu lôi vũ vẻ mặt ghét bỏ từ hắn bên hông gỡ xuống chìa khóa, nàng mở ra cửa phòng thượng khóa. kéo ra một cái kẹt cửa hướng nhìn thoáng qua ô ô ô ô ô ai ai ở nơi đó trong phòng tôn minh sa cũng nghe tới rồi lưu thư hiền kêu kia một tiếng quỷ cùng với bên ngoài đã kích thanh hắn cũng sợ tới mức không nhẹ lưu lôi vũ không quen biết tôn minh sa bất quá nàng nhìn đến bị lưu thư hiền nhốt ở trong phòng chính là cái nam nhân trừ bỏ tay chân bị trói không thể nhúc nhích nhìn trạng hướng còn hành bộ dáng nàng không nghĩ lộ diện Bởi vậy chỉ là đi tranh phòng bếp, đem lưu thư hiền làm tốt đồ ăn thịnh một chén lớn, đưa đến ngoài cửa phòng đầu trên mặt đất, lại từ kẹt cửa ném vào đi một cây đao, ném đến tôn minh sa bên trên làm hắn dùng để cắt đứt buộc chặt hắn dây thừng. Làm xong này hết thể lúc sau, lưu lôi vũ liền bay nhanh từ văn liếu hẻm rời đi. Lưu lôi vũ không biết chính là, tôn minh sa nhặt được nàng ném vào đi đao, giải cứu chính hắn, lại ăn sạch bên ngoài đồ ăn tích cóp ra chút sức lực lúc sau. Hắn cũng không có trực tiếp liền đi, mà là bảo chế đúng cách, đem Lưu Thư Hiền bó lên, quăn vào phòng bên trong. Hắn ăn Lưu Thư Hiền như vậy đại đau khổ, cần thiết muốn trả thù mới có thể giải hận.